Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1070 Trong cơ thể cổ thần có vọng nguyệt Trong thân thể cổ ma tự nhiên cũng có vọng nguyệt Mà vật hình người này hiện nhiên chính là loại đó Vật này cũng không phải tồn tại khi cổ thần còn sống, mà là sau khi bị thả vào trong này, sau khi cổ ma và tiên đế rằng co nhau làm cho phân ra, không biết vì sao tiến vào táng tiên trì bên trong đầu cổ thần. Tư không tử tuy nói cũng đứng sau cổ ma tháp dài nhưng trạng thái của hắn cực kỳ dự dị, người này hai mắt lộ ra điên cuồng. Trên mi tâm có một phù văn ấm ký, lộ ra ma khí dày đặc. Hiển nhiên bị tháp xà phong ấm Nhưng vương lâm cảm nhận được rõ ràng Khí tức hư không tử đang tiêu tan rất nhiều Bị vây trong tử phong Lăng thiên hậu thần sắc vô cùng phức tạp Đối với ánh mắt của vương lâm lựa chọn chứng né đi Nhìn sang một bên không biết suy nghĩ cái gì Mà khó lường nhất chính là thiên vận tử Thiên vận tử thần sắc thản nhiên Giống như lúc hắn mới tiến vào trong đồng phủ tiên bí vật Trong mắt còn lộ ra một chút sắc màu Khi vương lâm nhìn lại phía hắn thiên vật tử không ngờ là mỉm cười Thấy đám người thiên vận tử xuất hiện Vương lâm thầm than Hắn biết máu trên cấm chế này chỉ có tác dụng với cổ ma tháp xà Về phần đám người thiên vận tử cũng là vô dụng Tuy nhiên đã ở trong tiên đế đồng phủ tầng thứ nhất Muốn đi ra ngoài cũng không khó Nhưng không biết vì sao Trong lòng hắn luôn cảm thấy những gì mới trải qua Có chút gì gì Nhưng không thể nói được là cổ quái là chỗ nào Trong lòng mơ hồ nổi lên một chút bất ổn, Lại nhìn thiên vận tử đứng sau lưng tháp xà, Loại cảm giác không ổn này càng thanh nồng đậm Trên thực tế thiết thảy những gì xảy ra lúc trước đều chỉ trong thời gian ngắn ngủi căn bản hắn không kịp suy tư Hiện giờ ngẫm lại, dường như hết thảy hành động của mọi người đều là do cổ ma bức ra Phản phất như hết thảy động tác này đều là cổ ma cố ý làm ra Giống như thiên vận tử tính kế, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ Cảm giác này thủy chung vần quanh trái tim của Vương Lâm Làm thân mình hắn hơi trầm xuống tức tốc lùi về sau Tư đổ nam vẫn nhìn Vương Lâm Lúc nay thấy Vương Lâm lùi về sau Lập tức không chút nghĩ ngợi lao thẳng tới Vương Lâm đồng thời màu lùi lại Vương Nguy và Hồ Uyên hai người cũng đồng thời làm như vậy Trong phút chống tất cả các tu sĩ lùi nhanh ra bốn phía chung quanh Thiên vận tử trên mặt lộ ra nụ cười Nâng tay chỉ về phía trước Lập tức quang mang trong cơ thể hắn lóe ra Một thiên vận tử áo xám biến ảo mà thành Hắn lạnh lùng quét mắt liếc nhìn bản tôn thiên vận tử một cái Hừ lạnh một tiếng thẳng tới cấm chế Vô số sát khí ngập trời trong thời gian ngắn hóa thành vô tận Nhảy vào trong cấm chế Từng tiếng động ầm ầm vang vọng lên cấm chế Nơi này lập tức lóe lên kịch liệt nhưng cấm chí này không phải một mình vương lâm bố trí, còn có vương nguy cùng hồ nguyên. nhất là cấm chí của hồ nguyên đã đạt tới đăng phong tạo cực, vượt qua vương lâm rất nhiều. do đó cấm chí này cũng không phải thiên vận tử áo sám có thể thoải mái phá vỡ. cách này làm mọi người tranh thủ thời gian, vương nguy lui về phía sau, tay phải để ra, lập tức một đạo thủy mà ầm ầm lao ra không ngờ hóa thành một người nước khổng lồ người này múa tay đấm sầm sầm vài cái lập tức núi đá xung chuyển từng tảng đá lớn bóc vụn ra hồ nguyên không có rời đi mà đứng tại chỗ hai tay bấm niệm thần chú không ngừng đánh như từng tảng lớn cấm chế củng cố uy lực của cấm chế trên mặt đất vương lâm ánh mắt chợt lóe tay bấm niệm thần chú thần thông phần quanh hướng về phía trên kịch liệt công kích Mọi người chung quanh cũng không chút do dự mà ra tay. Từng tiếng ầm ầm vang vọng khắp tiên đế đồng phủ tầng thứ nhất này. Lúc này trên tinh không bên ngoài yêu linh chi địa, sau tu sĩ toái miết phía sau chu tức chân linh khoanh chân ngồi, hai tay bấm niệm thần chú trong miệng từng đạo chú ngữ xuất hiện khi thì nâng ngón tay chỉ vào bên trong cơ thể chu tước chân linh khiến cho hỏa diễm trên chu tước chân linh ngày càng đậm. một lát sau chu tước chân linh bỗng nhiên hí vang thanh âm vang vọng, lập tức một cỗ biển lửa màu hồng sắc âm âm tản ra bốn phía. bên trong ầm chứa cực nóng, vô hiệu với người của chu tước thánh tôn, nhưng có thể bứt cháy hết thảy đám bụi bặm che đẩy thần thức trước mắt. Dưới đốt cháy, đám bụi mặn chung quanh tan vỡ, chỉ còn một vật tồn tại, đó chính là yêu linh chi địa. Đám bụi mặn duy nhất tồn tại ở đây, lúc này bốc cháy lên ngọn lửa, khiến nơi này rơi vào trong mắt mọi người một cách rõ ràng. Chu tức chân linh lại hí vang lao ra thưởng tới đám bụi mặn nhỏ mà lao đi từng tiếng động ầm ầm vang lên, chu tước chân linh không ngừng va chạm vào phong ấm trên đám bụi. mỗi lần va chạm đều khiến cho phong ấm này lỏng ra một chút. sau tu sĩ toái miết phía sau lại thi triển thần thông, không ngừng oanh kích, làm cho phong ấm bị thanh xương tự tay lưu lại chấn động kịch liệt hơn. tiếng va chạm bên ngoài rõ ràng truyền vào trong yêu linh chi địa, toàn bộ yêu linh chi địa lập tức ầm ầm chấn động. Ngay cả mọi người bên trong đồng phủ cũng rõ ràng cảm nhận được chấn động ngày càng kịch liệt hơn Nhưng lúc này cũng không ai chú ý việc này Mọi người không ngừng công kích vách tường lũy giữa yêu linh chi địa cùng đồng phủ tiên đế ầm ầm một tiếng sụt đổ rồi Gần như trong khoảnh khắc tường lũy sụt đổ Thiên vận tử áo sám phá được cấm chế của Hồ uyên xông lên trước Hồ uyên sắc mặt tái nhợt lui về phía sau Vương Nguy kéo nàng thẳng tới nơi tỉnh lũy sụp đổ mà lao đi Cổ ma thắp xà một bước đi ra Mang theo nụ cười âm trầm bỗng nhiên há miệng bút một cái Ngay lập tức ma khí điên cuồng tràn ra Sau đó ma khí không ngờ hóa thành một đầu hắc long Giết gào nhằm vào phía mọi người Lão nhị trong trần đạo tam tử lập tức bị ma long quấn quanh Ánh mắt tuyệt vọng bị cổ ma thôn phệ Vương Lâm có tâm đi cứu nhưng vẫn chậm một bước. Còn có nữ đệ tử của thôn cô Mỹ Phụ đồng thời cũng bị Hắc Long cuốn lấy thân mình. Ngay cả thiên cầm sắc mặt cũng tái nhợt, mắt thấy bị Hắc Long cuốn lấy. Lúc này phấn yên nữ nhân chợt lóe ra, bông tuyết xoay tròn quanh thân, giữ lấy nàng chạy thẳng tới nơi tường đổ. Hắc Long dừng ở trên thân nàng, và chạm với bông tuyết phấn ý hằng nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi pháp bảo đông tuyết bên ngoài vì cản trở nhiều lần công kích lúc này cũng ầm ầm một tiếng không tiếp tục chịu nổi nữa mà vỡ vụn ra nhưng phấn ý hằng nữ nhân cũng lôi kéo được thiên cầm lao ra ngoài tuy nói như thế nhưng đám người đại đầu tư đồ nam và phù trầm tử dưới đỡ sút của ngân ý hằng nữ tử trong túi chứa vật của vương lâm toàn bộ vọt được ra ngoài Nhưng, nguy cơ vẫn chưa chấm dứt cổ ma tháp xà bước xa nửa bước, tay phải hướng tới phía trước hung hăng vuốt một cái. Dưới cái vuốt này, mọi người vừa mới từ trong lao ra ngoài yêu linh chi địa, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng minh mông thiên cầm tu vi không đủ. Dưới uy lực này, cả người phun ra máu tươi thân thể tan vỡ. Ngay cả phấn ý nữ nhân bên cạnh thân mình cũng run lên thân thể đồng dạng tan vỡ. Hóa thành xương máu Nhưng trên nguyên thần của phấn ý nữ nhân Có được pháp bảo của côn tư chi cảnh bảo hộ Lúc này pháp bảo lóe ra Đem nguyên thần của nàng và thiên cầm bao phủ Chỉ có điều nguyên thần hai nữ nhân bị thương nặng Lại bị pháp bảo bao phủ Tuy nói không có tan vỡ Nhưng không ngờ lại xuất hiện dung hợp vào nhau Không chỉ có hai người các nàng Hai người trần đạo tam tử còn lại Ngoại trừ nhất trần tử, còn tam tử thân thể lập tức tan vỡ, nguyên thần được nhất trần tử cứu, cấp tốc bỏ chạy. Lôi cát tuy tu vi tầm thường, nhưng thân thể súng mãnh phi thường. Mặc dù vậy thân thể cũng ầm ầm tan vỡ, còn lại một nửa thân mình trong giấy xua may mắn được đầu to không bị ha tổn chút nào cứu đi. Về phần phù trầm tử và tư đồ nam, hai người tu vi đều là tỉnh miết trong thời khắc nguy cấp. Tuy nói phun ra máu tươi trọng thương, nhưng thân thể không tan vỡ. Chỉ có điều tư đồ nam trên mặt hiện ra vẻ vượu dị, không ngờ dưới trọng thương đổ tố trong cơ thể phát tác. Cổ ma thần thông, nguyên bản khiến cho những người này toàn bộ hình thần câu diệt, nhưng hết thảy đều có quan hệ lớn lao với hồ quyên cùng vương nguy hai người. Trong khoảnh khắc cổ ma tháp già ra tay, lập tức vận lực đối kháng thừa nhận tuyệt đại bộ phận thần thông sở dĩ làm như vậy bởi vì hai người biết được trong những người này có một vài người có quan hệ với vương lâm cái ăn của vương lâm bọn họ phải báo đồng thời đối kháng với thần thông của cổ ma còn có vương lâm sau khi cùng với vương nguy hồ uyên chia sẻ lực tấn công vương lâm phun ra máu tươi thần sắc ảm đạm Nguyên thần trong cơ thể liên tục trọng thương, xuất hiện ra hệ hoài rất lớn. Mặc dù hỏa nguyên lực trong cơ thể vô cùng, nhưng không cách nào ngăn cản nguyên thần tiêu tan được. Loại thương thế liên tục thế này cho dù là có cổ thần mì giáp cũng không chịu được. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết tông tử, chuyện được chia sẻ tại website.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 Từng tiếng động ầm ầm vang vọng lên cấm trí nơi này lập tức lói lên kịch liệt. Nhưng cấm trí này không phải một mình vương lâm bố trí, còn có vương nguy cùng Hồ Quyên. Nhất là cấm trí của Hồ Quyên đã đạt tới đăng phong tạo cực, vượt qua vương lâm rất nhiều. Do đó cấm trí này cũng không phải thiên vận tử áo xám có thể thoải mái phá vỡ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 Vô hiệu với người của Chu Tước Thánh Tông, nhưng có thể đốt cháy hết thảy đám bụi mặm che đậy thần thức trước mắt. Dưới đốt cháy, đám bụi mặm chung quanh tan vỡ, chỉ còn một vật tồn tại, đó chính là yêu linh chi địa. Đám bụi mặm duy nhất tồn tại ở đây, lúc này bốc cháy lên ngọn lửa, khiến nơi này rơi vào trong mắt mọi người một cách rõ ràng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 Gần như trong khoảnh khắc tường lũy sụp đổ thiên vận tử áo sám phá được cấm trí của hồ quyên sông lên trước. Hồ quyên sắc mặt tái nhợt lui về phía sau, vương nguy kéo nàng thẳng tới nơi tường lũy sụp đổ mà lao đi. Cổ ma tháp xà một bước đi ra, mang theo nụ cười âm trầm bỗng nhiên há miệng hút một cái. Ngay lập tức ma khí điên cuồng tràn ra, sau đó ma khí không ngờ hóa thành một đầu hắc long.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 Loại thương thế liên tục thế này cho dù là có cổ thần bì giáp cũng không chịu được Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website www.osg Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1072 Tàn giả thần thông mạnh nhất mẹ mặt tiên vận tử lần đầu tiên có chút thay đổi lão nhíu mày tất cả tình cảnh trước mắt đều nằm trong sự tính lão biết rõ tiên đế đồng phủ nhìn như đơn giản nhưng từng bước lại ẩn dấu những tính toán của thanh lâm năm, năm xưa thiên vận tử lão xâm nhập vào nơi này cũng trở thành một bộ phận của những tính toán đó Lúc này lão mới biết chính mình đang sán tiếp tranh đấu với tiên đế, trái tim thương tăng vạn năm không thay đổi của thiên vận tử cũng phải đậm mạnh tạo nên những âm thanh thình thịch. rốt cuộc là những tính toán năm xưa của tiên đế sẽ thắng, hay thiên vận tử lão sẽ tốt hơn, không ai biết được đáp án. Nhưng cơ hội này đối với thiên vận tử thì cực kỳ quý giá. Một khi lão thắng thì đạo tâm sẽ tăng vọt Đồng thời sự tự tin và khí thế sẽ trở nên khổng lồ Sau khi tính toán được những táo hóa của thanh lâm Thì sẽ làm cho những đả kích năm xưa của lão hoàn toàn khôi phục Lại hoàn toàn tiến thêm một bước Dù thất bại thì cũng có được những táo hóa mà thiên vận tử phải mơ tưởng Có thể nhờ vào trận chiến đạt được tiên đế tính toán Sau rất nhiều vạn năm để cảm ngộ tất cả những thứ cần thiết Vì cơ hội này mà thiên vận tử lão sẽ không tiếc bất kỳ cái giá nào, cổ ma tháp già thì tính là gì, tu chân liên minh thì thế nào, dù bùng lên một đại nạn kinh thiên cũng không thể ngăn cản đạo tâm của thiên vận tử. Những gì kẻ khác mong muốn cũng chỉ là tiên thuật thần thông của tiên đế thanh lâm mà thôi, nếu sâu hơn một chút thì cũng từ trên người thanh lâm mà tìm ra manh mối của đệ tam bộ. Nhưng mục đích của thiên vận tử lão thì lại trở thành điên cuồng trước mặt người khác. Lão không muốn thân thể của Thanh Lâm, không muốn thần thông, vậy thì lão vì cái gì? Lão chỉ muốn cùng tiên đế Thanh Lâm tính một trận chiến. Người muốn phong ấn cổ ma, nhưng sau này lại bị cổ ma đoạt xá mà trôn vùi đi rất nhiều toan tính. Mà ta thì muốn hủy diệt tất cả mọi thứ nơi đây, cổ ma chỉ là công cụ của ta. Là công cụ để ta và tiên đế thanh lâm chiến một trận Tâm tư thiên vận tử không ai có thể suy đoán được Nếu có thì cũng chỉ có một người duy nhất Đó chính là lăng thiên hậu Nhưng trong tiên đế động phủ chu tức lần đầu tiên thức tỉnh trong vương lâm Đây chính là việc mà thiên vận tử không tính toán đến Khoảnh khắc này thiên vận tử cảm thấy có một luồng áp lực Thật sự làm thiên vận tử cảm thấy có áp lực chính là cho đến lúc này tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của chính lão. Cổ ma tháp giả làm theo đề nghị của lão dùng huyến hóa mê hoặc mọi người. Tháp giả tiến hành chính sách xua đuổi khiến cho tất cả mọi người vô tình trở thành những kẻ giúp đỡ phá hủy tầng thứ nhất của tiên đế. Nhưng thiên vận tử cũng không ngờ tên vương lâm chết tiệt này lại ở đây. Và chu tức lại thức tỉnh lần thứ hai. Khoảnh khắc khi chu tức thức tỉnh trong vương lâm lần thứ hai thì tất cả những tính toán trước đó của thiên vận tử lập tức xuất hiện rất nhiều biến cố khó thể điều chỉnh. Những biến đổi đột ngột trên bầu trời lúc này làm vẻ mặt thiên vận tử trở nên âm tầm. Lão hít vào một hơi thật sâu, lão hiểu rõ đã đến lúc chính mình phải ra tay. Hai mắt thiên vận tử đột nhiên khép lại khoảnh khắc này những luồng sáng bảy màu lập tức bùng ra nồng nặc trong thân thể. Trong những luồng sáng bảy màu lại xuất hiện màu xám, vì vậy mà trên người lão tổng tổng có tám loại màu sắc khác nhau. Tám loại luồng sáng liên tục lấp lánh lập tức làm bên trong thân thể thiên vận tử đi ra tám cái phân thân y phục khác biệt. Thiên vận tử áo xám cũng xuất hiện trong đó tám thiên vận tử tuy tướng mạo giống nhau nhưng khí tức bùng ra trên người lại có sự khác biệt khi vừa mới xuất hiện thì lập tức tản ra khắp bốn phía tất cả đều phân biệt phóng về phía vương lâm vân tiên đạo lữ và những tu sĩ khác trong đó có ba phân thân phóng thẳng lên bầu trời đang tan vỡ Khoảnh khắc này hoa phi cũng đang bị tinh quang vần quanh, tinh quang bao phủ khắp toàn thân liên tục lấp lánh rồi nổ âm một tiếng tản ra khắp bốn phía. Hoa phi được chín khối cầu bao phủ bên ngoài, nàng tiến lên phía trước rất nhẹ nhàng. Chín khối cầu bao phủ ngoài cơ thể nàng cũng đã ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẻ mặt của nàng vẫn bình thường như trước. Cổ ma tháp già ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Lão vung một chảo tay phải lên hư không, hậu bối đao lập tức huyến hóa ra. Cổ ma cầm ma khí trong tay rồi quét ngang xuống dưới tạo thành đa quang. Những luồng đa quang này cũng không phải đối mặt với hoa phi mà lại quét ngang rồi phóng lên bầu trời. Trên mặt hoa phi lộ ra nụ cười, khoảnh khắc khi bầu trời xuất hiện những biến đổi hinh thiên Nàng đã hiểu, lời nói năm xưa thanh lâm lưu lại đã trở thành sự thật Người cứu ta có họ vương, lúc thiên linh tiên cảnh tan vỡ thì ta có vi vào thức tỉnh Lúc này đao quang của cổ ma tháp xà bay thẳng lên bầu trời cao Thân thể hoa phi dần trở nên trong suốt cho đến khi biến mất Nhưng khi nàng xuất hiện lại ở trong không không nơi sắp bị Dao quang quét đến Hoa Phi hít vào một hơi thật sâu Chín khối cầu bên ngoài cơ thể lập tức quét ngăn Lập tức đánh thẳng vào luồng Dao quang Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng Lực phản chấn khổng lồ lập tức làm cho Hoa Phi liên tục lui về phía sau Trong mắt tháp già bùng lên sát khí Thân thể lão ló lên rồi phóng về phía Hoa Phi Mà đúng lúc này ở vị trí vương lâm đang đứng vì phân thân của thiên vận tử tiến đến mà lập tức rơi vào nguy hiểm. Đặc biệt là vư không tử đang điên cuồng đánh tới, ngọn núi huyền băng của vương nham tăng bản không thể ngăn cản được lão già này, tất cả đều tan vỡ ầm ầm. Trong mắt vư không tử lóe lên vẻ điên cuồng, lão phóng thẳng về phía vương lâm. Phân thân áo xám của thiên vận tử dùng tốc độ nhanh nhất ánh mắt bùng lên sự lạnh lùng đang nhanh chóng tiến sát đến Vương Lâm. Ngoại trừ phân thân áo xám, bên ngoài vẫn còn hai phân thân của Thiên Vận Tử đang bám theo phía sau lao thẳng về phía Vương Lâm. Bốn cường giả này ai cũng có tu vi và thần thông Kinh thiên động địa. Lúc này bị bốn cường giả vây đánh, đồng tử trong mắt Vương Lâm đột nhiên co rút lại, thân thể hắn lui về phía sau như tên bắn. Khoảnh khắc này bầu trời đột nhiên tan vỡ ầm ầm. Khi bầu trời tan vỡ thì tất cả những quy tắc ngoài tinh không cũng xung hợp thẳng vào trong vùng đất yêu linh. Khoảnh khắc khi bầu trời tan vỡ giống như một chiếc gương bị đánh nát, tất cả đều bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Lúc này một luồng lửa màu đỏ từ bên ngoài đánh sâu vào, tất cả mảnh vỡ đều bị cuốn ngược xuống bên dưới. Hoàn khắc khi tất cả mảnh vỡ và luồng lửa đỏ hung ác cuốn đến, một tiếng vô tức chân linh đột nhiên vang lên kinh thiên động địa rồi truyền đi khắp bốn phương tám hướng vùng đất yêu linh. Nhưng nếu so với nguy cơ Vương Lâm đang gặp phải thì không có bất kỳ thời gian cho hắn ngẩng đầu lên nhìn tình cảnh đang xảy ra. Vương Lâm liên tục lui về phía sau. Hắn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng thiên địa vô cùng quen thuộc hiện ra khắp bốn phía Luồng lực lượng quen thuộc mà Vương Lâm ngồi trên đỉnh núi trong thủy linh tinh nhìn nhật ngực mà cảm ngộ Cũng là thần thông đầu tiên trong đời hắn tự mình nghĩ ra chính là tàn dạ Khoảnh khắc này khi Vương Lâm phải đối mặt với Vư không tử và ba phân thân tuyệt sắc Trong đó có phân thân áo sám thì cảm nhận được lực tàn dạ Hắn vội vàng ngừng lui về phía sau không chút do dự trong mắt lộ ra những lồn sáng điên cuồng Hắn ngâng hai tay lên rồi nhìn chằm chằm vào bốn người phía trước thân thể lại chấn động uy tắc thiên địa lập tức xung nhập đến giống như bị dẫn sắt kéo đến vương lâm. Thể xác và tinh thần của vương lâm hoàn toàn dung nhập vào một trạng thái huyền diệu tất cả tình cảnh trước mặt đều biến mất. Chỉ còn lại những gì được nhìn thấy trên thủy linh tinh Chỉ còn lại lực tàn dạ Phân thân áo xá của thiên vận tử đang phóng về phía vương lâm Đột nhiên co giúp đàn tử lộ ra vẻ khiếp sợ Không phải chỉ có lão mà ngay cả hai phân thân bên cạnh cũng ngừng lại Ánh mắt nhìn về phía vương lâm đã lộ ra vẻ khó tin Đây là phân thân áo xám của thiên vận tử hít vào một hơi thật sâu Chỉ có một mình ư không tử là không quan tâm đến tất cả mọi thứ Thân thể của lão nhìn rất chân thật Nhưng trên thực tế thì chỉ do nguyên thần thiên nhân để nhất suy huyến hóa ra mà thôi Máu cũng vậy, nội tạng cũng vậy Tất cả đều do nguyên thần biến thành Cuối cùng khi thân thể thối rữa thì nguyên thần cũng bị tiêu diệt ư không tử ở vào trong tình trạng điên cuồng Trong đầu chỉ mang theo ý nghĩ ăn tươi bước sống vương lâm Lão phóng thẳng về phía vương lâm Nhưng khoảnh khắc khi lão tiếp cận vương lâm hơn 10 trượng Thì vương lâm trong mắt hư không tử đột nhiên biến mất Mà trong nháy mắt thay vào đó chính là thiên địa đã đột nhiên trở thành đêm tối Ngay cả biển lửa từ trên bầu trời sáng xuống cũng biến mất Giống như địa phương vương lâm đang đứng đã không còn là vùng đất yêu linh Mà là một không gian độc lập không có biên giới, không có giới hạn Không những chỉ thiên địa trở nên tối đen mà cũng có thêm hàng loạt tiếng sóng cuộn trào vang lên bên tai. Khoảnh khắc này dù là ba phân thân áo sám thiên vận tử cũng bị rơi vào không gian đen tối không thể nhìn ra tung tích của Vương Lâm. Giống như lúc này Vương Lâm đã hoàn toàn dung nhập vào trong quy tắc thiên địa, không còn bất kỳ dấu hiệu nào để có thể tìm ra hắn nữa. Không gian bốn phía trở nên yên tĩnh chỉ còn lại những tiếng sóng vỗ vang vọng bên tai làm người ta cảm thấy đáng sợ. Trong ngơ hồ nhìn về phía trước có thể nhìn thấy địa phương bọn họ đang đứng là một vùng trời mênh mông và biển rộng vô hạn. Mặt biển rộng bên dưới cũng không phải có những con sóng cuộn trào mà chỉ trầm rãi bậc bình sóng biển thổi tới từng đợt mang theo mùi vị hải dương làm cho người ta bắt buộc phải tin tất cả đều chân thật. Tư không từ giận giữ gầm sống lên trong bầu trời đêm yên tĩnh và mặt biển rộng bên dưới. Lão không tìm thấy vương lâm nên càng trở nên điên cuồng. Lão liên tục hướng xuống bên dưới tấn công làm mặt biển bùng lên những con sóng dữ. Phân thân áo xám thiên vận tử đảo mắt nhìn tất cả tình cảnh trước mặt, một cảm giác kinh hoàng đã rất nhiều năm chưa từng trải qua đang chậm rãi bùng lên. Cảm giác này rất lạ, nhưng không thể khống chế được nó sinh ra, lão mơ hồ biết được một điều gì đó nhưng càng hiểu ra thì tâm thần càng chấn động, mắt càng phải trở ngược lên. Đúng lúc này con sóng trên mặt biển phương xa đột nhiên xuất hiện một vùng hồng quang khắc Khi Hồng Quang xuất hiện thì trong mắt phân thân áo xám thiên vận tử lại lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Lão biết đây chính là loại lực lượng quy tắc mà trước đây chính mình cũng không dám tin. Hầu như phân thân áo xám thiên vận tử lập tức lui về phía sau không chút do dự. Lúc này ra đầu lão tê dại nhưng dù có bỏ chạy thế nào thì vẫn luôn đứng trên mặt biển. Hồng quang ở phía xa chân trời dần dần trở nên nồng đậm, hồng quang chiếu vào ánh mắt đám người tạo nên một màn lửa nóng bỏng. Màn lửa này đỏ rực, phía dưới nó chính là những con sóng ngập trời trong nháy mắt này hầu như tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảnh giác sống như thân thể mình đang tiêu tán hóa thành bầu trời đêm vô tận. Ngay cả tư không tử đã trở nên điên cuồng cũng đứng ngây ngẩn cả người thân thể xuôn lên. Lão đột nhiên thức tỉnh giữa cơn mơ Nhưng đồng tử hai mắt lại lập tức lộ ra vẻ sợ hãi khủng khiếp Sơ Sơ uy tắc Huy Niết Trung Kỳ cảm ngộ thiên địa sáng tạo ra hải nhật sinh tàn dạ Hiện nay tu vi của Vương Lâm đã vượt xa trước đó Hắn đã đến huy Niết Đỉnh Phong chỉ còn lại một khoảng cách rất ngắn là tiến lên tỉnh Niết Với tu vi của hắn Thì thi triển thần thông lần đầu tiên tự sáng tạo, hơn nữa lại có thêm sơ quy tắc hiện ra thì sẽ rất mạnh. Dù là Vương Lâm cũng không biết. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn, chương 1073 biển mặn. Nóng ngoạt vung sóng trên mặt biển không ngừng nhiếp nhô. Tiếng đồng nó rơi vào trong tai bốn người. Thanh âm này dường như có một loại tiết tấu kỳ kỳ, dường như cũng ầm chứa uy thiên địa. Như vào lúc này, khi tiếng sóng truyền vào tai Thiên Vận Tử áo xám đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi nóng. Không chỉ là hắn Hai phân thân thiên vận tử bên cạnh cũng như vậy, thậm chí càng biểu tác động mạnh mẽ hơn. Cái loại cảm giác sợ khiếp vía này căn bản không bị khống chế, điên cuồng tăng lên. Tư Không Tử dĩ nhiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn vận mặt trời đỏ thẫm dần dần xâm lên từ phía cuối mặt biển vầng mặt trời lúc này chỉ lộ ra non nửa nhưng hào quang vạn trượng giống như một thanh lợi kiếm muốn mạnh mẽ xé toạn màn đêm mà hắn bị bao phủ trong màn đêm, xem giống như đêm tối bị vầng hào quang này đánh tan, hình thần câu diệt cùng với đêm tối. Đây chính là lực tàn dạ, hải nhật sinh tàn dạ. Thời gian phảng phất vĩnh hằng, lại giống như chỉ trong nháy mắt Mặt trời trên biển chính thức sơn lên Trong khoảnh khắc mặt trời đân lên Một cỗ lực trùng kích không thể tưởng tượng được hiện ra Lực lượng này chính là hào quang vạn trưởng kia Phá hủy hết thảy lực ngăn cản lại đem quy tắc cơ bản ẩn chứa bên trong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đêm tối kia bị mạnh mẽ xé tan Cố lực lượng này mạnh mẽ đủ để nhị chuyển càn khôn, đủ để lay động thiên đạo, đủ để khiến cho đêm tối sụp đổ trước mặt nó. Sau khi biến thành một mảnh tán phá không chịu nổi, hóa thành mảnh vụn cuốn bay, khiến cho thiên địa này được thay bở ánh sáng giảng ngời ở trong cỗ lực lượng này ẩn chứa sát khí ngập trời của vương lâm ẩn chứa ngọn lửa phẫn nộ khi vương lâm trong đồng phủ tiên đế liên tiếp bị đuổi giết thoát xa cuối cùng lại rơi vào sự tính toán của thiên vận tử và cổ ma tháp xà ngọn lửa phẫn nộ không cam lòng trở thành người giúp đỡ vấn thủy trung đặt ở trong lòng chờ đợi bùng nổ Lại bởi vì Vương Lâm lần thứ hai thức tỉnh chu tức khiến cho khảnh khắc vẳng mặt trời này sân lên trong thiên địa, một cỗ khí nóng đến cực điểm âm trầm trào ra. Độ nóng này xa xa vượt qua toàn bộ thần thông của Vương Lâm có thể phóng thích. Đây là quy tắc sơ dương, dưới thần thông tàn dạ của Vương Lâm, nương theo mặt trời sân lên, nương theo lửa nóng ẩm chứa trong mặt trời điên cuồng hiện ra trong thiên địa. Vần mặt trời theo mặt biển đi ra trong nháy mắt này bột phát ra kim quang và nhiệt độ không thể tin trước nay chưa từng có Đây dĩ nhiên không chỉ đơn giản là xé sách đêm tối mà là muốn đem đêm tối này khoảng không này mặt đất này toàn bộ đập nát Muốn mạnh mẽ đốt sạch tất cả những thứ trong thiên địa thành cho Người thứ nhất gặp phải thần thông kiêu dương tàn xạ ẩm chứa lửa sần vương lâm này là tư không tử khoảng cách ở gần nhất. Ánh mặt trời vạn trượng quét ngang thiên địa lại mang theo nhiệt độ nóng đến cực điểm. Tư không tử vốn đã hấp hối thiên nhân suy thất bại đã đặt lên đấu viết không ngừng tiêu tan trên hắn. Nếu không phải có ấm ký của cổ ma tháp xà trên mi tâm, tư không tử đã sớm chết đi. Giờ phút này dưới ánh mặt trời vạn trượng vô biên vô hạn này, đêm tối đều bị xé sách, tư không tử kia sắc mặt trắng bệch Thân thể hắn vốn là thiên nhân nhất suy biến ảo mà xa giờ phút này trong ha chân truyền ra tiếng động, phanh phanh, không ngờ lập tức ầm ầm sụt đổ hóa thành một mảnh xương mù nguyên thần. xương mù này gần như vừa xuất hiện liền lập tức bị tiêu tan trong mặt trời hào quan vạn trượng kia không còn chút nào. Nhưng giờ phút này hư không tử cũng không cảm thụ được chỗ đau, duy nhất tồn tại trong tâm thần chính là hoảng hốt vô biên vô hạn cùng với kinh hãi cho đến hiện tại đều không thể tin. Cùng lúc hai chân tiêu tan, tấm ký cổ ma ở mi tâm hư không tử cũng chỉ cảm trở vài giây liền âm một tiếng sụp đổ hoàn toàn. Theo ấn ký sụt đổ, thư không tử kêu lên thảm thiết thân hình hắn nhanh chóng tiêu ăn lại không ngừng lui lại muốn lui về phía sau. Nhưng thiên địa to lớn, dưới lực tàn giả đêm tối còn không có tránh thoát cũng chi là thư không tử. Mặc cho hắn lui về sau thế nào cũng không tránh thoát khỏi số phận tử vong. Trong khi hắn lui về phía sau, ánh mặt trời trải ra cuốn động càn khôn tiếng yêu thảm thiết của Tư không tử quanh quẩn nhưng thân hình hắn bị ánh mặt trời vạn trượng điên cuồng xuyên thấu qua. Thân hình hắn giống như một cái sàng, mang theo nụ cười thảm và tuyệt vọng tan thành mây khói. Tư không tử đường đường một người tu vi tói niết đại viên mãn có thân thông cực mạnh địa vị hiển hách tu chân liên minh. Lại là sư đệ của trọng huyền tử Cả đời hắn oai phong một cõi Không biết bao nhiêu anh hào táng thân dưới tay Nhưng cuối cùng không trốn thoát Luôn hồi trốn không thoát Thiên nhân nhất suy càng không trốn được Ta họa so tự tay để lại Tư không tự mang theo vô hạn hối hận Mang theo huyến luyến với sinh mạng Tự tan thành mây khói Hết thảy mọi chuyện đều hoàn thành trong phút chốc Gần như trong nháy mắt mặt trời dân lên bầu trời hư không tự bỗng nhiên chết đi. Mà ánh mặt trời vạn trưởng kia không chút ngừng lại, điên cuồng tỏa ra bốn phía, xé vỡ hết thảy đêm tối thẳng đến thiên vận tử áo xám và hai phân thân khác. Trong nháy mắt này thiên vận tử áo xám cảm thấy một loại đau nhức phản phất bị xé sách từ mỗi một nơi trên thân thể điên cuồng chuyện đến. Ngay cả nguyên thần vốn dĩ độc lập của hắn đều bị bao phủ bên trong Cái loại đau nhất này cả đời hắn chưa từng chịu Gơ y ca to nơ cơ như thân hình không ngừng bị xé thành mảnh vụn Nguy cơ sống chết trong nháy mắt mánh liệt xuất hiện trong tâm thần thiên vận tử áo giám Hắn cố nén khủng hoảng trong lầm gầm nhẹ một tiếng dối hai tay ra Lập tức một cấu nguyên lực thiên địa điên cuồng tràn ra từ trong cơ thể xông lên tận trời, hóa thành vô số khí sát lục bất trợ xuất hiện trong thiên địa. Những sát lục khí này vô biên vô hạn gần như tràn ngập không trung Từng hồi tiếng gào khóc vang lên ý đồ đè ếch tiếng sóng trên mặt biển càng có ý đồ muốn chống cử lực tàn dạ khiến hắn gần như hồn phi phách tán. Không chỉ hắn... Ngay cả hai phân thân thiên vận tử bên cạnh lúc nãy cũng sắc mặt ta nhợt. Bọn họ không chút nghĩ ngợi, triển khai toàn bộ thần thông. Trong đó một thiên vận tử mặc áo vàng thân hình cấp tốc xoay tròn bên ngoài thân thể không ngờ biến hóa ra một cơn gió lúc song thẳng lên trời. Trên bầu trời, lập tức phong vân biến sắc trong đêm đen xuất hiện vô số sóng gợn màu vàng. Vị trí trung tâm sóng gần thiên vận chỉ âm âm xuất hiện Thiên vận tử áo vàng này đúng là người có được công phát thiên vận chỉ của bản tôn thiên vận tử một sờ phút này Dưới tiếng hô của hắn trong không trung xuất hiện thiên vận chỉ mang theo một cỗ khí thế Khiến cho tất cả người thường nhìn thấy đều phải quỳ xuống cúng bái thẳng đến vầng mặt trời dâng lên từ mặt biển Nó muốn phá hủy vầng mặt trời này Một thiên vận tử khác mặt áo tím hai tay bấm pháp quyết, thần thông tràn gặp Lập tức phía sau hắn xuất hiện một màn xương tím. Màn xương tím này nháy mắt lên không, hòa hợp làm một với đêm tối. Thậm chí ngay cả thiên vận tử áo tím này hình cũng đồng sản tiêu tan, dung nhập trong đêm tối. Trong phút chốc trong đêm tối ẩm chứa tự ý. Không ngờ từ trong đó bỗng nhiên có một đám thân hình dữ tợn đi ra Những thân hình này sát khí ngập trời, bộ dạng khác nhau có nam có nữ Bọn họ giống như áp dược bị nhốt trong địa ngục Giờ phút này bị thả ra lập tức ngửa mặt lên trời hí dài Những người này đúng là người trong vô số năm qua bị thiên vận tông thôn phệ Chỉ có điều thần thông của ba ba này vừa mới xuất hiện ngay lập tức giống như màn đêm bị mặt trời buổi sáng xua tan, bị vô tận ánh mặt trời tràn ra trực tiếp xuyên thấu trong những tiếng động, phanh phanh. Những thân hình tràn ngập sát khí ẩm trong đêm tối đi ra điên cuồng nhằm phía mặt trời. Nhưng dưới ánh mặt trời vạn trượng xé vỡ thiên địa từng cái ầm ầm sụt đổ toàn bộ, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Có một số sưới ánh mặt trời quét ngang lập tức nổi lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tan rã như bị xé vỡ bay ra bóng phía, chỉ trong giây lát toàn bộ tiêu tan. Thân hình thiên vận tử áo tím vặn vẹo từ trong đêm tối thoát ra, sắc người tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Con ngươi hai mắt hắn không ngừng co rút, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Còn có thiên vận chỉ mang theo một cỗ khí thể thẳng đến vần mặt trời. Chỉ có điều nó chưa tới gần liền bị ánh mặt trời quét ngang. Lập tức tiếng, phanh phanh, lại vang lên trong trời đất. Trong khi thiên vận chỉ này đi tới, ngọn lửa tràn ngập điên cuồng thiêu đốt. Chỉ trong một lát, thiên vận chỉ giống như đêm tối ầm ầm sụt đổ. Sơ chi quy tắc, khởi đầu của tất cả quy tắc trong thiên địa. Thiên vận tử áo vàng sắc mặt tái nhợt toàn thân đau nhức truyền lại khiến cho thất cứu hắn đổ máu Lại một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra trên mặt lộ ra cười thảm Vô số khí sát lục của thiên vận tử áo sám theo sát sau thiên vận chỉ giống như từng con rồng phóng về phía mặt trời Nhưng từng đạo ánh mặt trời chiếu khắp khiến cho đám khí sát lục âm hàn trong thời gian ngắn từng cái một tiêu tan Cho dùn không tiêu tan, sau khi tới gần mặt trời toàn bộ bị xé nát. tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử. chuyện được chia sẻ tại website ud.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1074, lực lượng trưởng tôn. Thiên vận tử áo sám mặt không chút huyết sắc nhưng trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn. Hắn có thần trí độc lập, biết được nếu hôm nay không liều mạng sợ sẽ hình thần câu diệt trong thần thông này. Liều mạng Thiên vận tử áo sám giống to một tiếng, hai tay bấm pháp quyết toàn bộ điểm chân thần thông. Lập tức trong cơ thể hắn xuất hiện những tiếng, phanh phanh. Hai mắt hắn đỏ bừng. Phía trên thiên linh xuất hiện một mảnh đỏ thấm Từ trong đó bay ra một thanh huyết kiếm đỏ thấm Huyết kiếm này chính là căn bản của tất cả khí sát lục hắn tu được trong đời Càng là căn nguyên của hết thảy sát lục Huyết kiếm này vừa xuất hiện thiên địa tức thì chìm trong vô tận khí sát lục Theo hai tay thiên vận tử áo xám chỉ về phía trước Huyết kiếm kia lập tức lao ra như sấm đánh Thiên vận tử áo vàng đồng dạng giống dần, hai tay duỗi ra trong trước mắt hóa thành một đạo sao băng nhảy vào không trung Chỉ nháy mắt cả đầu hắn hóa thành khô sam, hai tay biến hóa thành ngón trỏ, ngón giữa, hai chân trở thành ngón ác út, ngón út thân thể trở thành lòng bàn tay. Không ngờ hóa thành một bàn tay vô cùng khổng lồ. Bàn tay này giống như thiên vận chỉ, nhưng lại càng thêm khổng lồ mà ẩm chứa lực lượng toàn thân thiên vận tử áo vàng. Bàn tay này phát ra những tiếng ầm ầm thẳng đến mặt trời, bàn tay to mở ra hung hăng trột một cái. Còn có thiên vận tử áo tím kia, giờ phút này hắn lau máu tươi ở khói miệng, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng thân hình sông tới. Tụi gì chính là phía sau người này không ngờ xuất hiện ngàn. Vạn hư ảnh Những hư ảnh này phản phất như người này vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành tàn ảnh Nhưng mỗi một tàn ảnh này đều có sự khác biệt Theo người áo tím không ngừng tới gần mặt trời Đám tàn ảnh này nhanh chóng từng cái dung nhập vào cơ thể hắn Mỗi một lần dung nhập một cái Khí tức áo tím hùng mạnh một phần Theo sự dung nhập không ngừng Khí thế áo lam lên đến cực điểm. Ba người bọn họ dĩ nhiên liều mạng như vậy, đã tới trình độ như thú bị vây. Nếu không phá vỡ thần thông làm cho bọn họ hồn phi phách tán, bọn họ không có bất kỳ cơ hội sống sót. Vầng mặt trời dưới sự công kích của hư không tử và hai phân thân của thiên vận tử dần dần lộ ra một thân hình bên trong. Thân hình đó đúng là vương lâm. Vương Lâm chính là vầng mặt trời kia từng luồng kim quang từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Biển rộng phía dưới dưới từng đợt sóng gần ánh sáng lộ ra bộ dáng vùng đất yêu linh. Phản phất hết thầy trước mắt là chân thật và tư ảo sen lẫn. Vương Lâm lạnh lùng nhìn ba người điên cuồng tiến đến. Hắn nâng tay phải vung về phía trước, miệng bình tĩnh nói một câu. Tàn giả hoàn khắc hai chữ tàn dạ, từ trong miệng vương lâm truyền ra thiên địa lập tức bổ vang một tiếng ầm. Mặt trời hoàn toàn trồi lên khỏi mặt biển thẳng hướng bầu trời. Một cỗ lực lượng xé sách đêm tối, không chút giữ lại điên cuồng bùng nổ, hóa thành vô tần ánh mặt trời vạn trượng quét ngang bốn phía. Sơ chi quy các kia lại theo đó mà động tràn ngập thiên địa. Hải nhập sinh tàn dạ. Thiên vận tử áo tím đang nhanh chóng tới gần sau khi dung hợp ngàn vạn tàn ảnh. Khoảnh khắc hắn tới gần chính diện đánh vào thì tàn giả bùng nổ uy lực. Ánh mặt trời vô tận, nhiệt độ cực nóng trùng kích hết thảy, mọi vật ngăn cản ở phía trước đều giống như đêm tối bị xé sách. Không có ngoại lệ. Thân thể thiên vận tử áo tím truyền đến từng cơn đau nhất không thể tưởng tượng được trong hàng loạt tiếng ầm ầm. Hai tay hắn ngay lập tức hóa thành xương máu tiêu tan. Ngay sau đó hai chân cùng với hơn nửa thân hình gần như hoàn khắc ầm ầm sụp đổ. Theo thân thể hắn sụp đổ, từ trong cơ thể chạy ra vô số tàn ảnh. Những tàn ảnh này vẫn dít gào đánh về phía vương lâm trong vầng mặt trời. Nhưng ngay lập tức chúng bị từng ánh mặt trời hóa tàn như bông tuyết. Tan thành mây khói Thân hình thiên vận tử áo vàng biến thành một bàn tay thật lớn ầm ầm, vọt tới. Ánh mặt trời như không thể xuyên thấu qua hắn Không ngờ hắn trộp thẳng tới mặt trời Vẻ mặt vương lâm bình tĩnh như trước không chút biến hóa Khóe miệng hắn mang theo một tia cười lạnh Mặt cho bàn tay như che trời kia trộp linh vần mặt trời biến hóa xa bên ngoài thân thể của hắn Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay này trộp vào mặt trời cũng ngay lập tức có tiếng kêu ảm thiết từ trong bàn tay truyền ra. Ngọn lửa mặt trời mới mọc có thể thiêu đốt tất cả vật chất trong thiên địa, giờ khắc này quét ngang bàn tay, tràn ngập khắp mọi vị trí. Bàn tay kia lập tức sun dậy, chỉ chốc lát liền ầm, một tiếng hóa trở lại thành thiên vận tử áo vàng. Bộ dáng thiên vận tử áo vàng giống như là cả người ôm lấy mặt trời Nhưng chỉ vài giây thân hình thiên vận tử áo vàng liền ầm ầm Hóa thành biển lửa, chỉ còn lại hai cốt Thiên vận tử áo xám liều mạng thi triển ra huyết kiếm đỏ thấm sờ phút này bỗng tấn công tới gần Phá tan tất cả ánh mặt trời tỏa ra thẳng đến mặt trời Trong nháy mắt liền trực tiếp đâm lên mặt trời Trong nháy mắt này Khí sát lục điên cuồng lao ra từ trong huyết kiếm va chạm với nhiệt độ cực nóng trong mặt trời và ánh mặt trời vô tận. Thiên vận tử áo xám lại hét lớn một tiếng, mắt phải hắn không ngờ, phanh một tiếng, sụp đổ. Khoảnh khắc mắt phải thiên vận tử áo xám sụp đổ, lực lượng huyết kiếm bạo tăng mấy lần, chỉ một lần xông tới bước lui toàn bộ ngọn lửa ở trên. Thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng giống như bị chấn nát Huyết kiếm kia trùng kích lập tức phá hơn phân nửa mặt trời Khoảng cách với vương lâm không đến một trường Thiên vận tử áo xám sống dần Mắt trái còn lại cũng âm một tiếng nổ tung Máu tươi từ hai mắt bị thương chảy xuống đổi lấy lực lượng càng cường đại Huyết kiếm kia lại ầm ầm lao ra Lúc này không ngờ trực tiếp xuyên qua mặt trời thẳng đến vương lâm Một kích liều mạng của thiên vận tử áo xám khiến cho đêm tối bị xé rách không ngờ có xu thế ngưng tụ lại, vần quanh bốn phía giường như chuẩn bị nuốt ngược lại mặt trời. Huyết kiếm này mang theo những tiếng ầm ầm sông thẳng vào trong mặt trời trực tiếp muốn xuyên qua ngực vương lâm. Nhưng trước khoảng khắc xuyên qua, huyết kiếm bị vương lâm mạnh mẽ đè lại. Thân hình hắn đặng đặng đặng. Lui về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, mạnh ngẩng đầu lộ ra vẻ dữ tờn Lão già kia Năm xưa ngươi hại ta tu luyện khí sát lục khiến ta suýt bỏ mạng Hôm nay ta khiến cho ngươi chết Theo một tiếng sấm to của vương lâm, vầng mặt trời bên ngoài thân thể hắn không ngờ tự bạo ra Lấy vương lâm làm trung tâm điên cuồng quét ngang bốn phía Đây là mặt trời tự bảo uy lực ẩm chứa bên trong không thể tưởng tượng, chỉ thấy những chấn động ầm ầm bầu trời phản phất như bị rạch ra những vết nứt cuốn bay, nước biển ở mặt đất lại gào thét sừng lên, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ sức mạnh của thiên địa trong khi mặt trời tự bảo đã đạt tới một trình độ khủng bố thiên vận tử đứng mũi chịu sào chỉ kịp hai tay bấm pháp quyết đặt trước người sống như trẻ con co rút lại một chỗ rồi lập tức bị lực lượng điên cuồng này cuốn vào âm um, âm um. đêm tối còn sót lại lúc trước vừa ngưng tụ được một chút lập tức sụp đổ trời và đất trong khoảnh khắc này hoàn toàn trở thành hỗn độn hoàn toàn sụp đổ cùng mặt trời chỉ trong giây lát trong thiên địa tan thành mây khói biển sống biến mất, mặt trời biến mất, ngay cả bầu trời vỡ vụn cũng toàn bộ biến mất. hiện ra trước mắt vẫn là vùng đất yêu linh, sống như hết thảy vừa rồi đều là một hồi ảo thuật. bầu trời giờ phút này vẫn là một mảnh đỏ thẫm, biển lửa tràn ngập. tiếng chu tước bay nhanh từ trong biển lửa lộ ra càng ngày càng gần. Chỉ có điều từng ánh mắt khiếp sợ của mọi người trên mặt đất cũng đủ thuyết minh hết thầy vừa rồi là chân thật Thiên vận tử áo sám cả người không ngừng tiêu tán Cuối cùng chỉ còn một chút tàn niệm chợt lóe về trong cơ thể bản tôn thiên vận tử Một thức tàn dạ liên tục giết ba người Ba người này tuyệt không phải là hạng người tầm thường mà là hư không tử và hai phân thân của thiên vận tử Cho dù là Thiên vận tử áo xám kia cũng đã trọng thương chỉ còn tàn liệm. Thân hình Lăng Thiên hậu run rẩy. Lúc trước hắn chỉ hơi nghiêng gì Vương Lâm. Cho dù là trưởng ấm khổng lồ kia cũng chỉ làm hắn hơi sợ hãi, nhưng xa xa không bằng hiện tại. Hắn không thể tưởng được thần thông này của Vương Lâm lại có thể mạnh mẽ đến trình độ này. Tu, tu vi của hắn suốt cuộc là gì? Loại thần thông này chưa bao giờ nghe qua Sắc mặt thiên vận tử tái nhợt Phun ra một ngụm máu tươi Thân hình hắn lui ra sau mấy bước mới đứng vững Mạnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vương lâm Ba phần thân của hắn bị giết hay Ngay cả áo xám cũng chỉ còn tàn niệm Điều này với hắn mà nói là đã kích hiếm thấy trong vô số năm qua Lại khiến cho hắn đã bị thương Nhưng thương tích của thân thể và nguyên thần đối với sự tính toán của thiên vận tử cũng bé nhỏ không đáng kể. Thiên vận tử này đã liên tiếp sai mấy lần trên người vương lâm tin tưởng bị đả ít nghiêm trọng. Thân thể hắn không ngờ hơi hơi run dậy không người nào phát hiện. Hắn run dậy chính bởi vì thần thông kia. Thần thông này thiên vận tử liếc mắt một cách liền nhìn ra là bắt đầu của hết thảy mọi quy tắc trong thiên địa sơ chi quy tắc. Loại quy tắc này không phải là tu sĩ có thể nắm giữ. uy lực của nó tổng lô đến không thể tưởng tượng. Liên tiếp hủy ta ba cách phân thân. Vương lâm cuộc đời này lão phu tính sai một chuyện chính là năm xưa thu ngươi làm đồ để cho ngươi cơ hội rời khỏi chu tước tinh. Thiên vận tử cần như nghiến răng nghiến lời, hít sâu một hơi mới mạnh mẽ áp trí được tâm thần sung động cố gắng khiến chính mình bình tĩnh trở lại. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org quyển 8, Liên minh bí ẩn, chương 1075 chân linh dung hợp. Không chỉ là thiên vận tử, đám người tư đồ nam đầu to, phù phong tử cũng trợn mắt há mồm. Mà phù phong tử còn đỡ, năm đó hắn đã nếm phải tàn dạ này, lúc này lại nhìn thấy ra đầu run lên nghĩ lại mà sợ không ngừng. Thậm chí Vương Nguy và Hồ Uyên cũng như là ngưng thở. Hai người nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt đối phương. Một cảnh tượng vừa rồi bọn họ đồng dạng bị kéo vào trong ảng cảnh kia Chẳng qua lại như là bị phân cách Chỉ có thể nhìn thấy nhưng không cách nào trợ giúp Càng khiếp sợ hơn cũng không phải bọn họ mà là cổ ma tháp già Và hoa phi đa mang đang lao thẳng đến trời cao Đôi mặt đẹp của hoa phi đầy kinh ngạc nhìn vương lâm Lộ ra hồi ức và sợ hãi Nàng giờ phút này có thể biết rõ Họ vương theo như lời phu quân nhất định là vương lâm này. Nhưng khiến nàng sợ hãi chính là thần thông sơ chi quy tắc mà vương lâm vừa thi triển. Không ai hiểu biết rõ về sơ chi quy tắc này so với nàng. Năm xưa tiên đế thanh lâm chính là suýt bỏ mình dưới quy tắc này. Ở trong phong giới nó được xưng là sơ chi quy tắc mà ở ngoài giới được gọi là ái sơ lực. Cổ ma tháp già từ sau khi đoạt xá, tâm thần chưa từng chấn động. Lúc này lần đầu tiên hắn run dậy thân hình. Hắn cảm nhận được trong thần thông kia một cỗ lực lượng mà cho dù là hắn cũng cảm thấy khủng bố. Lực lượng này mặc dù rất mỏng manh, nhưng theo thời gian, một khi lực lượng này trưởng thành cho dù cổ ma hắn gặp phải cũng phải kinh hoàng rút lui. Đây, đây là lực lượng trưởng tôn. Ánh mắt tháp dài nhìn về phía Vương Lâm co rụt lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, người này chính là một chiêu sau cùng trước khi Thanh Lâm bị đoạt xá, vì để thức tỉnh mà chuẩn bị. Đồng dạng trong khoảnh khắc thần thông tàn giả của Vương Lâm tiêu tan trong tổng bộ tu chân liên minh, nơi chứa mệnh bài của những nhân vật trọng yếu của liên minh, trên tầng cao nhất có một trong ba tử ngọc linh bài, phịch một tiếng sụt đổ. Hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan, rơi đầy đất. Trong trước mắt này, một hồi trung vang lên khắp tổng bộ tu chân liên minh. Tất cả những tu sĩ còn lại trong tổng bộ có một bộ phận ngẩng đầu nhìn về xa xa nơi chứa mệnh bài. Từ khi giao chiến với La Thiên tử vong hầu như xảy ra mỗi ngày. Nhưng những người tử vong này cũng chưa có tư cách đặt mệnh bài ở tổng bộ. Như vậy từ ngày giao chiến tiến trung đại biểu có người tử vong cũng chỉ vang mấy lần mà thôi Nhiều nhất cũng chỉ vang lên 5 lần Lấy sự bá đạo của tu chân liên minh căn bản sẽ không chú ý tới cái gọi là sĩ khí Mà sẽ lấy phương thức này triển khai một cuộc trả thù điên cuồng Phạm là người giết nhân vật trọng yếu của tu chân liên minh đều sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ liên minh Tiếng chung vang lên, 1, 2, 3 Khi tiếng thứ 5 vang lên, một bộ phận tu sĩ trong lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi đặt mệnh bài Nhưng lập tức, sắc mặt của toàn bộ những người này đều biến đổi Bởi vì tiếng chung này không ngừng lại mà tiếp tục vang lên 6, 7 Mãi cho đến khi vang lên tiếng thứ 8 trong nháy mắt tu sĩ trong tổng bộ bất kể đang làm gì đều ngừng lại. Gần như toàn bộ bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về nơi đặt mệnh bài cường giả của Liên Minh. Cong. Khi tiếng chuông thứ 9 vang lên, hầu như tất cả mọi người đều hít sâu tiếp theo ầm ầm kinh hãi. Người đàn ông trung niên thủy chung quanh chân ngồi ở trong căn phòng bí mật ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ bi phẫn. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức sấm gió cuồn cuộn âm um, âm um, truyện khắp toàn bộ. Trong phút chốc người đàn ông này liền đi tới nơi để mệnh bài, kinh ngạc nhìn lệnh bài vỡ vụn của tư không tử, phát ra một tiếng xít gào long trời lở đất. Toàn tu chân liên minh đều run rẩy dưới tiếng xít gào này. Chỉ có một người ở bên ngoài tổng bộ tu chân liên minh lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước trong mắt đại biểu cực cảnh chợt lóe hồng quang thân hình đi vào. Khi thần thông tàn xạ tiêu tan, vương lâm một lần nữa đứng trên vùng đất yêu linh. Thập bát địa ngục phong tiên ấm trong nguyên thần hắn trong tầng thứ 18 vốn chống không hỗn độn lúc này giống như bị một lực lượng không thể tưởng tượng trong trước mắt bị bổ ra. Ở bên trong này có thêm ba linh hồn Linh hồn hư không tử bị vây ở thiên nhân nhất suy Phân hồn của phân thân thiên vận tử áo tím và áo vàng Mà hai hồn thiên vận tử này không ngờ sinh ra dung hợp vượt dị tại tầng 18 này Sắc mặt vương lâm tái nhợt Nhưng hắn đứng đó bóng sáng cực kỳ cao lớn Giờ phút này mọi người ở đây không có bất kỳ ai dám coi thường vương lâm Bất kể là ai, có thể liên tục giết ba người, lại còn khiến cho người thứ tư chỉ còn lại tàn niệm. Loại thần thông này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Sắc mặt vương lâm tái nhợt trong đó lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn lạnh lùng đảo qua thiên vận tử đã chỉ còn lại phân thân. Ở ngực của hắn lúc này vẫn còn tắm huyết kiếm, chỉ là bị kẹt trong thịt. Máu tươi từ vết thương chảy xuống nhiễm đỏ quần áo hắn Ba phân thân của thiên vận tử lúc trước liều mạng Vương lâm lại càng liều mạng hơn Nếu không hắn chắc hẳn phải chết Lực tàn dạ tại lúc sáng sớm Tuy không tiêu hao nguyên lực Nhưng trận chiến này hắn gặp kẻ địch quá mạnh lẽ Như thế mặc dù không tiêu hao nguyên lực Nhưng nguyên thần cực kỳ uể oải. Trong giây phút này Khí thế trong lời nói vương lâm lộ ra ngay cả thiên vận tử cũng đều trầm mặt. Bốn phía một mảnh im lặng, nhưng ngay trong nháy mắt này thanh âm chu tước trên trong không trung lại càng kịch liệt xuyên thấu tới. Theo thanh âm chu tước xuất hiện càng ngày càng gần, hình xăm chu tước trên thân thể vương lâm trong nháy mắt lập tức run dậy. Nó không bị vương lâm khống chế, từ thân thể của hắn biến ảo ra trực tiếp bay lên. Chu tức màu trắng ngẩm cao đầu hướng về ngọn lửa trên bầu trời phát ra thanh âm chu tức. Hai loại thanh âm này lập tức đan xen trầm bổng trong thiên địa Trong thanh âm chu tức màu trắng của vương lâm lộ ra một vẻ xeo họ. Thân hình chu tức màu trắng vờn quanh bốn phía vương lâm, không ngừng kêu vang Bầu trời vỡ vụn của vùng đất yêu linh lập tức xuất hiện biển lửa nồng đậm tràn ngập thay thế bầu trời dưới từng hồi tiếng chu tước trong biển lửa bỗng nhiên ló ra một cái đầu chu tước khổng lồ đầu chu tước này quá lớn ló ra khỏi biển lửa từ xa nhìn lại gần như chiếm cứ hơn nửa bầu trời trên người nó tràn ngập ngọn lửa nồng đậm dường như muốn sấy khô mặt đất trong nháy mắt đầu chu tước này xuất hiện một cỗ uy ác không cách nào hình dung lập tức phủ xuống mặt đất Đám người phù phong tử đang trầm mặt mừng tỉnh lại, lập tức nín thở, tư đồ mang lại càng trợn trừng mắt. Cho dù là lăng thiên hậu lúc ngẩng đầu lên đồng tử hai mắt co rụt lại. Vẻ mặt thiên vận tử càng âm trầm mơ hồ lộ vẻ chua xót Hai mắt sắc bén của chu tức kia quét ngang phía dưới, cối rùng rừng trên người vương lâm. Nó hé miệng kêu vang một lần, chu tức thổng lộ từ trong biển lửa lao ra. Theo thân hình nó không ngờ lộ ra, ngọn lửa thay thế bầu trời lập tức cuồn cuộn chuyển động, nhanh chóng co rút lại. Chỉ trong giây lát, chu tước chân linh này hoàn toàn bay ra khỏi biển lửa. Ngọn lửa bao trùm bầu trời cũng vờn quanh trở thành lông trên người nó. Cũng có một ngọn lửa thật lớn ở phía sau hóa thành đuôi. Theo nó lao ra, lộ toàn bộ thân thể thì mọi người trên mặt đất giờ phút này mới phát hiện. Hóa ra biển lửa vô biên vô hạn này chính là một bộ phận thân thể chu tước Tiếng hít thở lập tức vang lên Chỉ thấy chu tước hồng lồ kia gào thét bay thẳng đến vương lâm Vương lâm nhíu mày, nhưng trong lòng có loại hiểu ra Loại hiểu ra này là cảm giác quen thuộc thân thiết truyền tới từ bản mạng chu tước của hắn Trong phút chốc, Chu Tức khổng lồ tới gần vốn muốn xung nhập mi tâm vương lâm nhưng trong nháy mắt lại thay đổi. Chu Tức chân linh thật lớn ngày hóa thành biển lửa vỡ ra thẳng đến vết thương ở ngực hắn theo miệng vết thương ầm ầm chui vào. Trong nháy mắt bên ngoài thân thể vương lâm ngọn lửa ầm ầm xuất hiện. Thân thể hắn bị một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt chậm rãi bay lên không trung Ngọn lửa bao phủ toàn thân hắn, bản mạng chu tước vần quanh không chung lại về thân thể hắn. Nhưng lập tức một bộ áo sáp đỏ thấm huyến hóa bên ngoài thân thể hắn. Bộ áo sáp đỏ thấm này cực kỳ tinh xảo, ở bên trên có hình chu tước màu trắng khiến cho vương lâm sờ phút này trong mắt mọi người đẹp mắt đến mức không thể hình dung. Thậm chí thanh huyết kiếm trước ngực hắn lúc này cũng sần sần co rút. Cuối cùng lưu lại trong cơ thể hắn. Từ ngoài nhìn lại không có bất kỳ dấu vết nào. Một đầu tóc trắng phất phới chu tước màu trắng trên áo giáp đỏ thấm chiếu dọi. Trong mắt vương lâm lộ ra một tia linh hoạt sắc bén. Cảnh tượng bất thình lình này khiến cho hắn đến giờ vẫn còn có chút không xác định. Nhưng lực lượng ngọn lửa không thể hình dung ở trong cơ thể lại khiến vương lâm cảm nhận được một cỗ tu vi tình biết. Dường như hết thảy lực lượng ngọn lửa trong thiên địa Chỉ cần hắn muốn là có thể hoàn toàn khống chế Giống như là thái cổ lôi long có quyền lợi sử dụng lửa trong thiên địa Trên bầu trời, sau khi chu tức tới, lại đi ra gần trăm người Trong đó sáu người đứng đầu mỗi một người đều có uy áp lớn lao tóc trắng xóa Lộ ra một cỗ tu vi đủ để long trời lở đất Tiên nhịp Tác giả Nhị căn. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odiuchuyen.org. Quyền 8. Liên minh bí ẩn. Chương 1076. Quyết chiến bắt đầu. Toái Niết. Phía sau lão già này là một đám tộc nhân Chu Tức Thánh Tông. Mỗi một người đều tản mát ra lực lượng của hỏa diễm nồng đậm sau khi bọn họ xuất hiện tức thì toàn bộ ánh mắt ngưng tụ trên người vương lâm nhất là sáu lão già kia hoảng khắc nhìn thấy vương lâm vẻ mặt lộ ra vẻ kích động và khiếp sợ kích động là bọn họ từ nơi xa xôi chạy gấp tới vì không tiếc hết thảy bảo hộ nhân thức tình lúc này nhìn thấy vương lâm an toàn đều thở phào một hơi. Khiếp sợ là vừa rồi tuy bọn họ ở ngoài nhưng dưới sơ chi quy tắc kia Đồng dạng cũng chìm trong ảng cảnh hải nhật sinh tàn giả kia từ thân cảm nhận được thần thông đáng sợ Làm sao không khiến bọn họ khiếp sợ Trong khiếp sợ này còn có một tia kiêng kỷ Bọn họ còn như vậy càng không cần phải nói gần trăm tộc nhân chu tước thánh tông kia Ánh mắt bọn họ nhìn về phía vương lâm tràn ngập sùng kính cuồng nhiệt Bọn họ biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, người trước mắt này chính là thánh bằng trong tương lai của bọn họ Bảo hậu người thức tỉnh chu tước Trong sáu lão già, một lão già trên quần áo có thêu bảy con chu tước lập tức hét lớn Theo tiếng hét này, bọn họ lập tức đi tới bên người phương lâm Gần trăm tộc nhân Chu Tức Thánh Tông phía sau bọn họ theo sau tản ra bốn phía ánh mắt mang theo sát khí vần xung quanh mọi người. Áo giáp màu đỏ nhạt có dấu ấm Chu Tức lại thêm một đầu tóc bạc tùy ý phất phơ khiến vương lâm tràn đầy khí chất kỳ dị. Lúc này trong cơ thể hắn mặc dù chân linh Chu Tức dung nhập ẩn chứa hỏa nguyên lực nồng đậm nhưng vẫn không thể che giấu sắc mặt tái nhợt. Hải nhập sinh tàn dạ Thần thông này mạnh thì mạnh Nhưng cũng phải nói rằng loại sơ chi quy tắc này Vương Lâm chẳng qua là lần mò được một chút Gánh nặng khi thi triển mang đến cho hắn hậu quả nghiêm trọng Lúc này Vương Lâm thi triển cũng là thần thông chưa từng có Khi hắn dung nhập sơ chi quy tắc cùng với ngọn lửa chân linh chu Ước lần thứ hai tức tỉnh liều chết phản kích mới đạt được đến đỉnh phong Nếu là để cho hắn thi triển một lần nữa hẳn không được. Cho dù có thể làm được uy lực sợ là không thể so sánh như vừa rồi. Nguyên thần huệ hoài, còn có một kích do thiên vận tử áo xám liều mạng biến thành huyết kiếm. Thanh kiếm này bộ phận ngoài cơ thể vương lâm đã không nhìn thấy nhưng trong cơ thể hắn huyết kiếm này thủy trung vẫn tồn tại phản phất như xuyên qua tim, lại xuyên thấu nguyên thần thậm chí ngay cả khi vương lâm hô hấp ở ngực đều truyền đến từng cơn đau nhức như kim châm khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt thương thế nghiêm trọng này nếu không phải vương lâm có thân thể cổ thần có sức hồi phục kinh người đổi là người khác tất nhiên lập tức chết bất đắc kỳ tử nhưng cho dù là cổ thần năm sao hồi phục sức lực cũng thủy trung không thể khiến cho thương thế trong cơ thể bình phục Trên thanh huyết kiếm kia tràn ngập khí sát lục âm hàn. Khí sát lục này tuyệt không phải tầm thường mà là căn bản của khí sát lục, nguồn gốc của thần thông thiên vận tử áo xám. Đau nhất không khiến cho vương lâm ngã xuống. Hắn cắn răng thậm chí không hừ ra một tiếng. Chỉ có điều ánh mắt hắn lướt qua đám người trong tộc chu tước thánh tông phía trước, dừng ở trên người thiên vận tử và cổ ma tháp xà. Hỏa nguyên lực trong cơ thể vương lâm lúc này không làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp Ngược lại, bởi vì nguyên thần suy yếu, Một cảm giác xét lạnh như nằm trong hố băng dần dần bao phủ toàn thân hắn Chúng ta là nhóm đầu tiên của Chu Tước Thánh Tông được chỉ dẫn phương hướng mà đến Sau này Chu Tước Thánh Tông chúng ta sẽ phái ra toàn tộc dần dần đến đây tuyệt đối cam đoan các hạ bình yên lão già lúc trước quát khẽ lập tức ôm quyền hướng về phía vương lâm nói vương lâm nhìn thoáng qua lão già này gật gật đầu chỉ một động tác này đã khiến cho trên ngực hắn truyền đến đau nhức nhưng lại bị hắn nhìn xuống mặc kệ chu tức thánh tôn có mục đích gì mà đến bọn họ đến nơi đây ăn bữa này hắn nhớ kỹ Chỉ có điều mọi người của Chu Tước Thánh Tông vây quanh nhưng không làm cho vương lâm có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Cổ ma tháp giả giữa không trung ánh mắt âm trầm đảo qua, hào quang cực kỳ vượt dị lộ ra trong mắt lão. Đám người Hoa Phi, Tư Đồ Nam còn có vương nguy và Hồ Quyên cũng nhanh chóng tới gần nơi đám người Chu Tước Thánh Tông đối diện với cổ ma tháp giả và thiên vận tử. Những người nên tới đều đã tới gần đủ rồi. Tháp xà liếm liếm môi, hai mắt lộ hồng quang. Lão nhìn chầm chầm mọi người vây quanh vương lâm. Người này, lão muốn xếp. Lúc trước cổ ma cũng không coi trọng vương lâm. Cho dù là thân thể vương tộc cổ thần đối với hắn mà nói cũng không so được với việc lúc trước lão tính toán đạt được truyền thừa cổ ma trong di tích cổ. Nhưng lúc này biến hóa kinh người của Vương Lâm trên đường đi cộng với thần thông vừa rồi khiến cổ ma tháp xà chấn động tâm thần, khiến sự coi trọng của lão đối với Vương Lâm đạt tới một độ cao nhất định. Hơn nữa lão mơ hồ cảm giác được dường như Vương Lâm này xuất hiện cũng nằm trong tính toán của Thanh Lâm. Như vậy, nếu không giết người này, lão luôn có một cảm giác không yên. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Nhưng rõ ràng xuất hiện mạnh trong đầu tháp già. Vương lâm này liên tiếp phá sự tính toán của ta, lại thành dì số trong đồng phủ tiên đế này. Giết hắn, dì số không còn. Như vậy các loại tính toán của thanh lâm chẳng khác nào cây không có sế. Thanh âm của thiên vận tử chậm rãi truyền vào tai tháp già càng làm kiên đình ý tưởng của lão pháp xà nở nụ cười khát máu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng thân hình lão tiến lên vật hình người cách đó không xa theo lão chuyển động nhanh chóng phóng đi hai tay thiên vận tử bấm pháp quyết lập tức sáu phân thân còn lại từ bốn phương tám hướng mà tới xông thẳng đến đám người mà bản thân thiên vận tử tay phải hư không nhón lên một cái lập tức áo hắn không gió mà động hào quang trắng đen lói lên từ thân thể hắn hướng thẳng lên trời cao ở trên bầu trời hai màu đen trắng này đan xen trộn lẫn vào nhau không ngờ hình thành một cảnh tượng kỳ dị như hỗn độn tay trái bản tôn thiên vẫn tự bấm pháp quyết khoanh chân ngồi xuống hai mắt hắn nhắm lại đôi môi khẽ lẩm bẩm chẳng qua thanh âm hắn yếu ớt rất khó nghe rõ nhưng theo hắn niệm chú Không ngờ có một thanh âm tan thương phản phất từ viễn cổ từ trong hỗn độn truyền ra. Thanh âm này nỉ non, nghe không rõ nhưng rơi vào tai mỗi người lại làm cho đáy lòng người ta không khỏi sinh ra một cảm giác kinh hoàng như gặp phải thiên địch. Cũng có một cỗ uy ác theo thanh âm này từ trên trời sáng xuống khiến cho xung quanh mọi người vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trong nháy mắt chấn động của mặt đất dữ dội đến cùng cực, tiếng nổ ầm ầm vang vọng thiên địa, vô số the nước chợt xuất hiện. Những cái the này xuất hiện ở ngoài trăm rằm không ngừng lan tràn, liên tiếp hợp với nhau vào làm một. Gần như trong tích tắc, mặt đất vùng ven phạm vi trăm rằm không ngờ đồng loạt vỡ vụn. Mảnh đất trăm rằm ầm ầm bay lên không giống như một cây cột lớn trăm dặm lao vào không trung trực tiếp rơi vào hỗn độn đen trắng trên bầu trời. sắc mặt vương lâm âm trầm. giờ phút này mặt đất vẫn còn run nhẹ nhẹ. bốn phía ngoài phạm vi trăm dặm tràn ngập một màn sương mù đen trắng đan xen ánh mắt và thần thức không thể xuyên thấu. cổ ma thấp xà bước đến tốc độ cực nhanh gần như trước mắt đã tới gần. Sáu lão già toái miếc của Chu Tức Thánh Tông vẻ mặt nghiêm trọng, nhanh chóng lao ra Tay bọn họ đều tự bấm pháp quyết, lập tức biển lửa tràn ngập quét ngang phía trước Tháp già cười lạnh cây đao sống lưng dày trong tay phải vung lên Đao mang hiện ra biển lửa gào thét kia lập tức bị kiềm hãm không ngờ ầm, một tiếng bị cuốn lui Trong khi cuốn lui từ giữa bị phân làm hai phần Phân thân thiên vận tử giờ phút này cũng tới gần Vương nguy và Hồ Quyên cắn răng lao ra Hoa Phi Than nhẹ đứng dậy bước tới An Gia Cùng lúc đó trừ sáu lão già còn gần trăm người tộc chu tước Thánh Tông không cần người khác chỉ huy lập tức khoanh chân ngồi xuống tự bấm pháp quyết Trên thiên linh mỗi người đều lóe ra ánh lửa Trong phút chốc Nguyên thần gần trăm người này không ngờ đồng thời bay ra Khoảnh khắc nguyên thần những người này lao ra lập tức tràn ngập nhiệt độ cực nóng nồng đậm khiến đám người đầu to cảm giác không thể tin nổi. Nguyên thần gần trăm người tu tức thánh ôm này sau khi xuất khiếu lại nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Phải biết rằng nguyên thần có thể nói là tinh hoa cả đời tu sĩ tu được. Mỗi người bởi đạo niệm không giống nhau căn bản không có khả năng dung hợp. Một khi dung hợp đại biểu cho việc cắn nuốt, nếu không có pháp khí nhịp thiên thì không có khả năng cùng tồn tại. Nhưng lúc này cần trăm nguyên thần nhanh chóng dung hợp trong nháy mắt hóa thành một người lửa khổng lồ mấy chục trượng. Người lửa khổng lồ này vừa xuất hiện lập tức gào lên một tiếng lao thẳng đến cổ ma tháp xà ở phía trước. Vương Lâm thấy cảnh tượng như vậy con ngươi co rụt lại trong lòng đối với Chu Tức Thánh tông có một tia tò mò. Sáu tu sĩ toái nít, gần trăm nguyên thần tộc nhân hóa thành người lửa khổng lồ triển khai trận chiến sống mái với cổ ma tháp xà. Bên kia, Vương Nguy, hồ uyên và Hoa Phi đánh với sáu phân thân của thiên tử. Còn có Phù Phong Tử, Tư Đồ Nam đang cữ chế độc phát và đầu to trợ chiến. Trong lúc nhất thời trận chiến rất là dữ dội Nhất là Hoa Phi trừ việc muốn sao chiến với phân thân thiên vận tử còn phải đối đặt với sự tấn công của vật hình người kia Khắp mặt đất tiếng ầm ầm không ngừng vang lên đủ loại hào quan thần thông ló lên dữ dội Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website ODUYEN.ORG quyển 8 Liên minh bí ẩn chương 1077 Sư đồ chi chiến Vương Lâm Khoanh chân ngồi dưới đất Thương thí trong cơ thể hắn quá nặng, từng cơn đau từ ngực không ngừng truyền tới khiến cho sắc mặt hắn càng tái nhợt. Nhưng lúc này nơi đây liên tục đánh nhau khiến cho hắn không thể chữa thương, chỉ có thể nuốt một nắm đan dược thật lớn để nén chịu. Ở xa xa thiên vận tử cũng khoan chân đột nhiên mở hai mắt nhìn chằm chằm vương lâm, tay phải nâng lên chỉ bầu trời. Lập tức hốn đồn đen, đen trắng ở ngoài trăm dặm truyền lên những tiếng giết gào giận dữ. Hốn đồn kia quay cuồng từ trong đi ra một người không đầu. Người không đầu này thân hình cường tráng, tay phải cầm một thanh trường thương màu đỏ, thân thể thoạt nhìn tràn ngập một cỗ khí hung sát. Trong nháy mắt hắn xuất hiện từ trong cơ thể toát ra màn xương đen nồng đậm nhanh chóng vần quanh, hóa thành một bộ áo giáp đen. Người không đầu này không tiếng động xông về phía trước thẳng đến Vương Lâm. Khoảng cách hai bên không xa, chỉ trong khoảnh khắc người không đầu này đã tới gần. Một luồng gió đen đập vào mặt Trường thương của hắn đâm tới vương lâm Giờ phút này vương lâm đã là nỏ mạnh hết đài Nhưng cho dù như thế muốn giết hắn cũng tuyệt đối không đơn giản Trong lúc nguy cấp, hai mắt vương lâm âm lãnh Mắt phải hắn lói thanh quang Lập tức thanh quang thuẫn biến ảo ra che chắn phía trước Ẩm Mũi thương màu đỏ va chạm với thanh quang thuẫn Trên thanh quang thuẫn vốn là có khe nứt lúc này tuy không vỡ ra nhưng lại bị đẩy về phía sau mấy tấc Mà người không đầu kia bị đẩy lui ra sau ba bước, áo giáp toàn thân lói hát quang lại vọt tới. Nhân cơ hội người này lui ra sau, vương lâm há mồm phun ra một vật. Vật này là thập bát địa ngục phong tiên ấm. Không chút do dự, tay phải vương lâm hư không trộp một cái. Lập tức phía trên lòng bàn tay xuất hiện một mảnh tinh quang Hắn hung hăng vung lên ném về phía trước Đám tinh quang này giống như những ngôi sao dày đặc tràn ngập phía trước vương lâm Đúng lúc này, vương lâm quát to Giải đậu thành binh Vương lâm vừa nói xong, những tinh quang này lập tức phát ra ánh sáng chói mắt Từ trong thập bát địa ngục phong tiên ấm bỗng vang lên từng tiếng thê lương Một đám hồn bị nuốt không được luôn hồi giấy rua lao ra rung nhập đám tinh quang kia, phảng phất như là thực chất tản mát ra từng trận âm khí lượn lờ. Càng thêm đáng sợ là hồn phách thư không tử từ tầng thứ 18 trong thập bát địa ngục phong tiên ấm bước ra. Hai mắt hắn tỏa ra hồng quang điên cuồng, phát ra tiếng giết gạo như thú hoang, sau khi lao ra sông thẳng đến người không đầu kia. Mỗi lần thi triển phép giải đậu thành binh này vương lâm đều bội phục mấy vị tiên tài. Có thể tự sáng chế ra loại thần thông vây khốn hồn người mình chết để dùng, khiến cho người ta không được luôn hồi càng không thể tiêu tan trong thiên địa. Loại thần thông này dĩ nhiên là đi ngược lại thiên đạo, mơ hồ có ý thay trời hạch đảo. Lúc này sát hồn vư không tử lao ra, lập tức sát khí long trời lở đất. Người không đầu kia so sánh với hắn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Tư không tử này mang theo oán hận mà chết lại trong thiên nhân nhất suy chết đi. Bản thân hắn là tu sĩ thần thông toái miết đại viên mãn uy lực mạnh mẽ cực kỳ kinh người. Lúc này đây lao ra lập tức chém giết cùng người không đầu kia, cũng có vô số sát hồn trợ trận gần như trong khoảnh khắc liền nhịp chuyển càn khôn. Nhưng cái giá Vương Lâm phải trả cũng rất nặng. Tiên thuật của tiên đế Bạch Phàm, nhất là thuật giải đậu thành binh này tiêu hao tiên lực không có nhiều trong cơ thể Vương Lâm. Nếu không phải có nguyên thần của huyền bảo thượng nhân bổ sung, đến hôm nay chỉ sợ tiên lực trong cơ thể Vương Lâm đã sớm dùng hết. Cho dù là có nguyên thần của huyền bảo thượng nhân, Vương Lâm không ngừng dùng tiên lực cũng là có chút thiếu thốn. Nếu vẫn không tìm được nguyên thần tiên nhân, sợ là không bao lâu thần thông của bạch phàm hắn suốt cuộc không thi triển được Cũng chỉ có hô phong có thể thi triển nhưng uy lực so với dùng tiên lực thi triển kém rất nhiều Thiên vẫn tử ở xa xa nhớ mày Hắn không nghĩ tới cho dù tới lúc này vương lâm không ngờ còn có hậu chiêu Ánh mắt hắn lộ ra lạnh như băng, tay phải bấm pháp quyết một lần nữa chỉ lên bầu trời. Lúc này bốn phía hỗn độn đen trắng lập tức quay cuồng dữ dội, bỗng nhiên một đầu từ mãng thật lớn từ trong như tia chớp thò ra. Đầu từ mãng này có sừng, vảy tối đen trên mặt có một số ấm ký khiến cho nó tràn ngập dữ tợn và khí thế hung ác. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vương Lâm, gào thét lên trực tiếp lao thẳng đến Vương Lâm. Cũng không phải chỉ có một đầu tử mãng này xuất hiện, ở chỗ hỗn độn kia lại có một vật lao ra. Đây là một con kỳ lân màu đen bị tư thối một nửa, từng hồi khí tức tư thối tràn ngập. Nhưng hai mắt nó lóe ra hắc quang, sau khi xuất hiện giúp gào nhằm phía Vương Lâm. Sau khi kỳ lân xuất hiện, không ngờ từ trong hỗn độn lại xuất hiện năm người không đầu. phảng phất trong hỗn độn này tồn tại vô số sinh linh. sau khi năm người không đầu này đi ra sau kỳ lân, lập tức vây quanh tư không tử không ngừng công kích. ánh mắt vương lâm chợt lói lên, có ý muốn gọi phân hồn thiên vận tử trong thập bách địa ngục đi ra. nhưng lập tức nội tâm hắn khẽ động, nhìn chầm chầm thiên vận tử ở xa xa. Khói miệng lộ ra cười lạnh Thiên vận tử này sử dụng thần thông huyến hóa ra từng sinh linh dần dần đột kích Mục đích sợ là để cho vương lâm thả ra hai phân hồn của mình Vương lâm mặc kệ đoán đúng hay không Tóm lại thả phân hồn thiên vận tử trước mặt bản thể khiến cho hắn có cảm giác không ổn Mắt thấy hắc mãng kia như thiểm điện tới gần từng đợt máu tanh tràn ngập Vương lâm rứt khoát nhắm hai mắt Áo giáp trên thân thể trong phút chốc tàn mát ra từng luồng ánh sáng đỏ đậm Chu tước màu trắng bỗng nhiên chuyển động từ trên áo giáp lao thẳng đến hát mãng Từng tiếng mãng kêu và thanh âm chu tước bất chợt vang lên Hai mắt thiên vận tử chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười Hắn chờ chính là trừ hai hồn phân thân ra đúng là chu tước này Trong khoảnh khắc chu tức xuất hiện thiên vận tử bóng đứng dậy bước về phía trước một bước. Một bước này không ngờ thiên vận tử tới gần phía trước vương lâm, không để ý tới vương lâm mà nâng tay phải lên vặn một cái về hướng chu tức màu trắng. Thiên vận tứ linh của lão phu chỉ thiếu chu tức linh. Hôm nay nếu có thể thu thập đủ cũng là một chuyện vui. Chu Tước màu trắng kêu vang, ngọn lửa ngập trời nhưng bàn tay to của thiên vận tử cực tiếp xuyên thấu ngọn lửa trộp thẳng tới Chu Tước Mãng xà đang đánh với Chu Tước thân hình nhoán một cách tránh khỏi Chu Tước nhằm hướng Vương Lâm Nó mở ra cái mồm kinh khủng muốn tấn nuốt Vương Lâm Trong lúc nguy cấp này, sắc mặt Vương Lâm mặc dù tái nhợt nhưng hai mắt không chút sợ hãi Trên mi tâm hắn lập tức xuất hiện lúc xoáy trong giây lát nguyên thần huể hoài từ lúc xoáy mi tâm ló ra. Nguyên thần thái cổ lôi long vừa xuất hiện lập tức xít gào một tiếng. Chịu truy, một tiếng xít này, nguyên thần vương lâm càng thêm huể hoài. Nhưng lập tức theo tiếng xít của nguyên thần, mãng xà cắn nuốt tới gần lập tức kêu lên thảm thiết. Trong cơ thể màu đen của nó lập tức tràn lập vô số điện quang hình cung Ánh mắt mãng xà này lộ vẻ sợ hãi bỏ qua cắn nuốt lùi về phía sau Đúng lúc này hỗn độn ở ngoài trăm giảm cách vương lâm không ngờ nháy mắt quay cuồng Từ ngoài truyền đến liên tiếp tiếng sấm ầm ầm Cảnh tượng này cho dù là thiên vận tử cũng ngẩn người ra Theo tiếng sấm ầm ầm Vang lên gần như khoảnh khắc Chỉ thấy từng đạo thiên bôi phá vỡ Hết thảy trướng ngại Ẩm Ẩm xuyên thấu qua hỗn đồn thẳng Đến mãng xà kia Cũng không phải là một đạo Mà là vô số mảnh lôi đình xuyên thấu đến Trong trước mắt Toàn thân mãng xà màu đen Bị lôi quang vờn quanh Thậm chí ngay cả thinh vận tử Đều bị vây ở bên trong Trong tiếng sấm ầm ầm kia Mãng xà kêu lên thảm thiết Toàn thân sụp đổ Hai mắt thiên vận tử lộ sát khí, hắn không nghĩ tới vương lâm đến lúc này vẫn còn thần thông như vậy Tay phải thiên vận tử không ngừng bắt lấy chu tước màu trắng đồng thời thân hình hắn nhoáng lên một cái Tay trái nâng lên hung hăng vỗ hướng vương lâm Ai cũng không thể nào cứu được ngươi Sáu lão già chu tước thánh công ở xa xa cơ hồ đều giống giận, muốn về cứu viện nhưng cổ ma tháp xà mạnh mẽ, sáu người bọn họ vây công đều có chút lực không đủ. cho dù là thêm người lửa khổng lồ cũng gần như liên tục bại lui. lại có ba người không ngờ đát phun ra mấy mụn máu tươi, vẻ mặt ảm đạm hiển nhiên là bị thương nặng. khoảng cách không xa nhưng muốn cứu lại quá khó khăn. một trưởng này là một kích phải giết của thiên vận tử. Khoảnh khắc một trường hạ xuống, mắt phải vương lâm lóe ra. Thanh Quang Thuấn lại biến ảo nhưng vừa ngăn cản liền lập tức, ầm sụt đổ. Cây khe ở giữa vỡ ra chia làm hai nửa bay về trong mắt phải vương lâm. Mượn lực cản của Thanh Quang Thuấn, tay phải vương lâm hư không trộp một cái. Lúc này hắn không thể đi cân nhắc thương thế trong cơn đau nhức vạch ra một cây khe ở phía trước. Trong tay cầm diệt thần mâu hung hăng đâm về phía trước va chạm với bàn tay thiên vận tử. Ẩm. Diệt thần mâu chấn động, hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tan. Cũng không phải là diệt thần mâu quá yếu mà là nó vốn do vương lâm biến ảnh ra. Hơn nữa lúc này thương thế thân thể hắn quá nặng, như vậy không phát huy ra toàn bộ quy lực, dưới một vỗ của thiên vận tử lập tức tiêu tan. Tiên nhị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 mãi cho đến hôm nay hắn mới chính thức biết được vương lâm này khó giết thế nào. nhưng lúc này hắn cũng hạ quyết tâm nhất định phải giết chết vương lâm. việt thần mâu mặc dù tiêu tan nhưng cũng tranh thủ cho vương lâm được xây lát. ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng, giận dữ hết. muốn giết ta người phải trả một giá lớn. Trong tiếng sống con mắt thứ ba bỗng xuất hiện trên mi tâm vương lâm mở ra hứng thiên vận tử Hai thầy trò bọn họ năm xưa, hôm nay là lần thứ hai từ sau khi ở thiên vận tinh triển khai trận chiến sống chết Một người muốn chết một người muốn phản kháng giấy dua thủy hỏa bất dung Khoảnh khắc con mắt thứ ba mở ra, lập tức lóe hồng quang căn nguyên lực không nhiều ở bên trong bất chợt lóe ra trực tiếp bao phủ, tràn ngập toàn thân thiên vận tử. Mạnh mẽ như thiên vận tử trong nháy mắt này thân hình không khỏi chấn động thất thanh. bổn nguyên. Thân thể hắn ở trong bổn nguyên lập tức tiêu tan nhanh chóng. Sau thiên vận tử xuất hiện mấy ngàn phân thân những phân thân trong giờ phút này phản phất sải du truyền ra từng tiếng sống phản phất một loại cân bằng mơ hồ trong lúc này bị lược bổn nguyên làm rối loạn Khoảnh khắc thân hình thiên vận tử ngừng lại một lão già trong sáu người chu tước ánh tông bị thương nặng ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng kiên định nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ vương lâm bình an nhưng lúc này vương lâm gặp nguy cơ sống chết nếu vương lâm chết trước mặt bọn họ chẳng khác nào diệt đi phi vọng của chu tước thánh tôn bọn họ không phải người của chu tước thánh tôn vĩnh viễn không thể cảm nhận được đi ai và không cam lòng mà bọn họ tích lũy vô số vạn năm qua lúc này lão già cười thảm thân hình bỗng nhiên rối ra ánh mắt lộ vẻ điên cuồng nguyên thần trong cơ thể lão bất chợt sấn bảo từ bên trong tu sĩ toái miết từ bảo Tự bão này đủ khiến long trời lở đất, phát huy lực lượng hủy diệt. Lão già này không tiếc liều mạng thậm chí ngay cả tên của Lão Vương Lâm cũng không biết. Nhưng Lão lại vì hy vọng của Chu Tức Thánh Tôn Cam tâm tình nguyện lựa chọn hủy diệt. Tiếng nổ ầm ầm đột ngột vang ra từ mặt đất, thân thể Lão già này điên cuồng vỡ nát Nguyên thần hình thành một cỗ trùng kích không thể tưởng tượng quét ngang. Hai mắt thiên vận tử lộ tinh quang, tay phải cào lên mi tâm. Ngay lập tức ở mi tâm hắn xuất hiện ba đạo ấn ký, một đạo ngay lập tức bị hắn mạnh mẽ mở ra. Trong khoảnh khắc, tu vi thiên vận tử điên cuồng tăng lên. Khí tức hùng mạnh tạo thành một cơn gió lúc ngăn cản lực bổn nguyên ở con mắt thứ ba của vương lâm. Đồng thời ngăn cản lực trùng kích do tu sĩ toái niết tự bảo ở bên ngoài. Mượn cơ hội lão già toái niết tử bảo, vương lâm lập tức lui về phía sau kéo giãn khoảng cách với thiên vận tử. Thiên vận tử một đầu tóc dài phất phơ, sau khi phá vỡ một đạo phong ấm lập tức trẻ tuổi rất nhiều. Thoạt nhìn hắn như một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Trong thân thể hắn, khí thế tản mát ra khiến đám người bốn phía hít sâu một hơi. Ngay cả cổ ma tháp xa kia ánh mắt động lại. Đạo phong ấn thứ nhất này của lão phu đã gần 2 vạn năm không mở ra Vương Lâm Ngươi có thể làm cho lão phu mở ra đạo phong ấn thứ nhất Thả ra toàn bộ tu vi thiên nhân nhất suy Có đệ tử như ngươi, lão phu sống không uổng Giờ phút này ở ngoài tinh không bên ngoài vùng đất yêu linh đại quân hơn vạn tu sĩ gào thép xông tới Đi đầu là một lão già mặt áo trắng lão già này thân thể tràn ngập tiên khí thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt. ở phía sau hắn có gần trăm tiên nhân, bọn họ là những người còn sót lại của vũ tiên giới năm xưa. lão già áo trắng kia là người mạnh chỉ sau thanh thủy tiên quân, đồng thời cũng là người trong liên minh trưởng lão đoàn chỉ dưới trọng huyện tử. ở một phương hướng khác, một thân hình hư ảo bước đi trong tinh không. Tốc độ nhìn như thong thả nhưng thực tế lại cực nhanh. Thường thường chỉ một bước mà dường như vô tận. Hắn đúng là nguyên thần của Chu Tước Thánh Hoàng. Còn có hai người cũng đồng sản đi trong tinh không tới vùng đất yêu linh. Hai nơi g u v q q o i này là lão già trong bôn hư cảnh và một băng mi. Một tinh vực vô biên vô hạn cũng là cấm địa của tu chân liên minh sở dĩ nói nó kỳ dị là bởi vì nơi đây nhìn từ xa giống như một vùng đất huyền ảo, bầu trời như mọc lên từ đất cỏ xanh tràn ngập vô cùng vô tận vừa nhìn có cảm giác không chân thật. đây vốn hẳn là cảnh đẹp sừng cây trong tinh cầu mà lại xuất hiện trong tinh không và lại cũng không phải một chỗ mà là một phiến liên miên không dứt phảng phất như một khu rừng muôn thuở tồn tại tới vĩnh cửu trong tinh không cho tới nay. Một bấu nguyên lực thuộc tính một tràn ngập trong tinh vực này hình thành một đám sương màu xanh bao phủ cả tinh vực hồi lâu không tiêu tan Bất kỳ một tu sĩ nào nếu tới gần nơi này toàn thân nguyên lực đều xuất hiện sự đình trệ Thậm chí cũng có người nguyên lực lập tức lặng im biến mất Cho dù là tu chân liên minh cũng có chút kiên kỷ nơi đây coi là đất cấm Chỉ có một số không nhiều lão quái sống đắt lâu ở trong sâu trong trí nhớ vẫn còn có hồi ức về màn sương màu xanh này. Hồi ức này tuy mơ hồ nhưng Thủy Trung chưa từng bị quên lãng. Vùng đất của Thanh Long Thánh Tông trong Tứ Thánh Tông lúc này ở xa xa tinh vực này một người chậm rãi xuất hiện người này thoạt nhìn tuổi trung niên, vẻ mặt lộ ra một tia hồi ức và phiền muộn. thở dài nhìn thanh long thánh tông ở phía trước, hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước. lập tức liền có bóng chu tước hư ảo biến ảo ra, kêu vang một tiếng nhảy vào trong màn sương xanh, lượn lờ thiên địa. chỉ khoảng nửa khắc trong màn sương xanh kia có mấy thân hình lói lên bay ra ba người đi đầu tóc đều trắng xóa trên người đầy dấu vết của năm tháng phía sau theo sát sáu lão già da mắt chu tước thánh hoàng chín lão già đi từ trong màn xương xanh ra sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đều ôm quyền mặt lộ vẻ cung kính xuất hiện người thức tỉnh chu tước cần mượn thánh khí thái cổ của thanh long thánh tôn các vị sùng một chút sau đó cũng cần các vị đi theo Người đàn ông trung niên đúng là nguyên thần Chu Tước Thánh Hoàng Vì để việc này tuyệt đối không xảy ra sai sót Hắn liên tiếp đi đến huyền Vũ Thánh Tông, Bạch Hổ Thánh Tông Cuối cùng là Thanh Long Thánh Tông này chín lão già của Thanh Long Thánh Tông nhìn nhìn nhau Không chút do dự Một trăm ba lão già tang thương phía trước cung kính gật đầu nói Chu Tước Thánh Hoàng có lệnh, chúng ta xin nghe theo lại nói đến trong vùng đất yêu linh, mượn cơ hội một trong sáu lão già chu tước thánh Tông tự bảo vương lâm nhanh chóng thoát khỏi thiên vận tử lui về phía sau. hai mắt hắn đỏ bừng thương thế trong cơ thể bởi vì động tác kịch liệt lập tức truyền đến từng cơn đau nhức như xuyên tim. năm lão già chu tước thánh Tông còn lại ở xa xa cũng không kịp tới thủ hộ hắn. năm người họ tu vi cũng không phải là toái miết viên mãn. Phần lớn ở vào sơ trung kỳ nhanh chiến cổ ma tháp già vốn có chút gian nan. Hơi chút phân thần sợ là sẽ bị đòn nghiêm trọng. Bên ngoài thân thể năm lão già này tràn ngập ngọn lửa, mỗi người đều có pháp bảo lượn quanh. Pháp bảo của bọn họ đều không phải tầm thường mà là pháp bảo cấp không được chu tức thách tông cất xứ vô số năm qua tuy nói không so được với thứ không biết nhưng dưới sự phối hợp của năm người thêm vào người lửa khổng lồ do phương thức kỳ dị biến thành lại thêm hoa phi mạnh hơn vật hình người bọn họ tham gia đối kháng với ổ ma thấp xà cũng miễn cưỡng chống cự được nhưng hiển nhiên theo thần thông cổ ma biến ảo bọn họ bị rơi vào thế tuyệt đối hạ phong Vẻ mặt thiên vận tử bình tĩnh, sau khi hắn mở đạo phong ấm thứ nhất ở mi tâm toàn thân tràn ngập một khí tức hùng mạnh khó tưởng tượng. Hắn bước về trước một bước, đến gần vương lâm. Chết dưới thiên nhân nhất suy của lão phu, ngươi có thể ngậm cười nơi chín suối. Dưới một bước của thiên vận tử liền có sấm gió vang lên. Người khác còn chưa phong, sấm gió đã quét ngang tới trên người vương lâm. Lập tức trên người hắn như bị đao cắt trong cơ thể còn có tiếng, phanh phanh. Không ngừng lùi ra phía sau. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt dữ tợn. Cả đời tu đạo của hắn nếu không có một phần giấy đua và phản kháng không cam lòng sợ là cũng sớm tan thành mây khói. Lúc này sự mạnh mẽ của thiên vận tử cũng không làm cho Vương Lâm buông tay. Cho dù là chết hắn cũng muốn liều một phen Khóe miệng mang theo vết máu Hắn sờ túi chứ vật Lập tức từ bên trong bay ra hơn 10 thanh đại kiếm Hắn gầm nhẹ chỉ thẳng đến thiên vận tử Cùng lúc đó vương lâm lại lấy xã thần xa thứ 3 trong túi chứ vật ra Xã thần xa thứ 3 này vừa xuất hiện liền Phịch một tiếng hóa thành con bướm Trong khi vỗ cánh liền có quy tắc khuyến hóa Thiên vận tử vẻ mặt bình tĩnh, bước chân không chút ngừng lại. Trên đường đi tới hắn đối mặt với hơn 10 thanh đại kiếm bay tới kia, chỉ hơi mấp máy môi như là niệm chú ngữ. Lập tức hơn 10 thanh đại kiếm kia treo lơ lửng giữa không trung. Âm, um, âm. Um. Hơn 10 thanh đại kiếm này không ngờ sụp đổ toàn bộ hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn ngược về phía vương lâm. Trong những mảnh vỡ bay ngược này không biết thiên vận tử thi triển thần thông gì các mảnh vỡ không ngờ ngưng tụ lẫn nhau, hóa thành một mảnh kiếm vỡ tạo nên một cử long. Toàn thân cử long này đầy lân phiến sắc bén, giết gào bay thẳng đến vương lâm, mắt thấy chính diện đâm vào con bướm phía trước do xạ thần xa biến thành. Tiên nhị tác xạ nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1079 Một băng mi Con bướm kia vỗ cánh Mảnh kiếm hình rồng lập tức phát ra những tiếng răng rắc Thanh âm này cực kỳ chói tai Phản phất như vô số mảnh thép cỏ sát vào nhau Chỉ trong giây lát Vương Lâm nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy ra đầu run lên. Hắn lần đầu tiên đấu phép với người thậm chí ngay cả thần thông của đối phương cũng không biết đã suyết bỏ mình. Nếu không phải lấy xạ thần xa kịp thời chắc chắn trở tay không kịp. Xạ thần xa biến thành con bướm vỗ cánh, một làn gió vô hình ẩm chứa quy tắc sự lên thẳng đến thiên vận tử. Nhưng vẻ mặt thiên vận tử không vì sự xuất hiện của xạ thần xa mà có bất kỳ biến hóa, đôi môi hắn vẫn hơi mấp máy. Lập tức phía trước con bướm kia liền vang lên tiếng nổ ầm, long trời lở đất. Một tầng sóng gợn tản ra khiến cho thân hình con bướm chấn động run rẩy không ngờ lại có dấu hiệu sụp đổ. Vẻ mặt vương lâm lộ ra sự giấy rua nồng đậm hai tay bấm pháp quyết há bồn phun máu tươi lên thân con bướm quát to mở phong ấn thứ ba con bướm kia lập tức chấn động cánh lại vỗ ở trên không xuất hiện bốn cánh hoa không tròn vẹn con bướm vỗ cánh bốn cánh hoa này lập tức xoay tròn thổi về phía trước thiên vận tử khẽ a một tiếng nâng tay phải chỉ về phía trước Lập tức ở cư không phía trước không ngờ xuất hiện một mảnh vỡ vụn lớn phảng phất như bầu trời bị hắn vung tay làm cho sụp đổ Bị hắn mạnh mẽ nhấc lên điên cuồng cuốn về phía vương lâm Xả thần xa biến thành con bướm kia còn có bốn cánh hoa chưa kịp triển khai uy lực chân chính đã bị bầu trời cuốn tới kia quấn lấy Sau đó từ bên người vương lâm đi qua chẳng biết mất đi hướng nào Mà lúc này thiên vận tử dĩ nhiên đã tới gần, vẻ mặt thong rong. Ngón trỏ tay phải hắn nâm lên hướng về mi tâm vương lâm hung hăng điểm một cái. Một chỉ này nếu hạ xuống, cho dù vương lâm có thân thể cổ thần cũng bị sụt đổ lập tức. Nguyên thần nghệ quải cũng biến mất khỏi thiên địa trong giây lát, từ nay về sau cũng không còn vương lâm. Sự cường đại của thiên vận tử giống như một ngọn núi khổng lồ trước mặt vương lâm Giờ phút này, vương lâm có một loại cảm giác không thể chống cự Mà bất kể chống cự thế nào cũng không thể vượt qua Nhưng cảm giác này ngay lập tức bị vương lâm mạnh mẽ đè xuống Ta không cam lòng Thanh âm của vương lâm vang dội thiên địa Mang theo tiếng giống dẫn điên cuồng Trong khoảnh khắc ngón tay thiên vận tử hạ xuống, vương lâm lấy từ trong túi chứ vật ra một vỏ kiếm xứng đứng trước người. Trong phút chốc, ngón trỏ của thiên vận tử chạm vào vỏ kiếm kia, ầm. Một tiếng nổ động trời vang lên, vỏ kiếm kia xuất hiện nước nẻ trong những tiếng sắc sắc, tuy không sụp đổ nhưng khiến cho thân hình vương lâm bị căng mạnh ra xa. Mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vương Lâm cảm thấy trước mắt mơ hồ Nguyên thần hắn gần như tan rã, Thân thể lại giống như là tách rời Giờ phút này hắn chỉ có một cố ý chí tuyệt Không cam lòng Nghịt thiên chống đỡ Thân hình thiên vận tử ngừng lại Một kích vừa rồi trông như bình thản Nhưng trên thực tế phản chấn truyền từ vỏ kiếm Cũng khiến hắn âm thầm kinh hãi Hai mắt hắn lộ ra sát khí Một bước đi tới Tốc độ hắn cực nhanh gần như là thuấn si trong phút chốc tới trước người vương lâm. Tay phải thiên vận tử nâng lên, hung hăng vỗ xuống một cái. Ngay trong nháy mắt này đột nhiên một cỗ sát ý từ sâu trong lòng đất vùng đất yêu linh này bất chợt bạo phát ra. Mặt đất ầm ầm run rẩy một thân hình lóe phù văn từ trong đó xông ra. Tốc độ bóng người này thậm chí còn nhanh hơn thiên vận tử mấy lần. Giống như là ti chớp vọt tới Một tiếng quát âm trầm vang lên trong thiên địa Kẻ nào làm tổn thương chủ nhân chính là kẻ thù không đội trời chung của tháp sơn này Gần như trong khoảnh khắc thiên vận tử vỗ xuống Tay phải thân hình đầy phù văn này vung lên phía trước Lập tức một tấm sa thú xuất hiện trong phút chốc liền bốc cháy hóa thành một cỗ khói sám vần quanh thân thể hắn Khiến cho tốc độ hắn nhanh hơn mấy lần thân hình hắn chợt lóe đi tới bên cạnh Vương Lâm, đứng chắn ở trước, ầm ầm va chạm với một trường của Thiên Vận Tử. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, bóng người Phù Văn lượn quanh nhanh chóng ôm Vương Lâm lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi. Phù Văn toàn thân hắn sụt đổ một mảnh lớn, nhưng vẻ mặt lại càng giữ tợn. Khí xám vờn quanh thân thể hắn nhanh chóng chui vào trong, nhanh chóng chữa thương. Cũng có một bộ phận dung nhập cơ thể vương lâm Đúng lúc này bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của đầu to ở xa xa Thân thể đầu to dưới một kích của phân thân thiên vận tử ầm ầm sụp đổ Nguyên thần hắn cũng bị thương nặng mắt thấy sắp bị một kích của phân thân thiên vận tử mà sụp đổ Đúng lúc này lôi cát vốn đã bị thương nặng nổi giận gầm lên một tiếng Hắn ở gần nhất lúc này xông tới một cách chắn trước nguyên thần đầu to. Thân thể hắn bị một kích của phân thân thiên vận tử đụng vào. Thân thể lôi cát sụp đổ, nguyên thần gần như tiêu tan, được phù phong tử vung tay áo vội vàng cuốn lại. Nhưng một động tác này, cái giá của hắn phải trả là bị một kiếm của phân thân thiên vận tử xuyên thấu qua ngực. Phù phong tử phun máu tươi cười thảm thân hình lui về phía sau, đến gần hai người trong trần đạo tam tử đang bị thương nặng. Lại nói đến cuộc chiến giữa cổ ma tháp già và ngũ lão Chu Tức Thánh Tông. Cổ ma tháp già dối hai cánh tay, phía sau hắn bỗng xuất hiện một hình ảnh tăng lưới liềm hư ảo. Một tiếng nguyệt tán vang lên, Pháp bảo cấp không trước người ngũ lão ầm ầm sụp đổ, năm người bị cuốn bay ngược. Máu tươi phun ra Người lửa khổng lồ do nguyên thần gần trăm tộc nhân biến thành dưới thần thông của cổ ma tháp già phịch một tiếng sụp đổ Nguyên thần lại phân ra một lần nữa trở về cơ thể mỗi người Gần trăm tộc nhân đồng thời phun máu tươi Thiên vận tử làm như không thấy tất cả chuyện này Nhìn chằm chằm thân hình tháp sơn phù văn lượn lờ toàn thân ở phía trước vương lâm Vẻ mặt hắn bình thản trầm rãi nói: "Ngươi trốn ở phía dưới Đát Lâu còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện nữa?" Hạ Sơn trầm mặt. Hắn đích xác ở dưới Đát Lâu, đối với trận chiến này hắn vốn có thể không xuất hiện. Chuyện này có liên quan rất nhỏ với hắn. Trên thực tế Tháp Sơn đã tính toán như thế, chỉ là vừa rồi trong nháy mắt nhìn ý Vương Lâm gặp nguy cơ sinh tử trong lòng Tháp Sơn có một thanh âm giống giận hò hét. Trong thanh âm rít gào kia thân hình hắn không bị khống chế vọt ra. Tháp Sơn Vẻ mặt Vương Lâm tiểu tụi nhưng ánh mắt càng sắc bén hơn. Lúc này hắn được Tháp Sơn diều, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Buông ta ra Đi giúp đỡ cho đầu to Vương lâm thở sâu Cắn răng nói Tay phải hắn nắm chặt vỏ kiếm Nhìn chằm chằm thiên vận tử Lộ ra sát khí điên cuồng Lúc này hắn giống như trở về Lúc là một sát tinh ma đầu Sát khí ngập trời khi xưa Ở chu tước tinh Vương lâm ta nghịch tu Cho dù là chết cũng phải đầu đổi trời Chân đạp đất Trong đời này không có gì sợ hãi Duy nhất là muốn giết ngươi Vỏ kiếm trong tay vương lâm ầm một tiếng sụt đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống đất chỉ còn lại thanh thiết kiếm gì xét loan lộ. Tháp sơn hơi chút do dự, trầm mặt lui về sau. Ánh mắt hắn nhìn về phía vương lâm mơ hồ có vẻ sáng sực như ngày trước. Hắn mạnh xoay người, lói lên phóng thẳng đến chỗ đầu to và phù phong tử. Sở dĩ để Tháp Sơn rời đi là vì Vương Lâm hiểu được Với tu vi Tháp Sơn cho dù được ký thừa phù văn thánh tổ Nhưng muốn ngăn cản thiên vận tử cũng xa xa không đủ Vừa rồi Tháp Sơn liều chết ngăn cản mặc dù bề ngoài nhìn bị thương không nặng Nhưng trên thực tế Vương Lâm nhận thấy Tháp Sơn không chịu nổi đòn thứ hai Vương Lâm cầm thiết kiếm thở sâu nhìn thiên vận tử trên mặt hắn lộ ra một tia chua xót để cho ta gọi ngươi một tiếng sư tôn lần cuối nếu không có ngươi lúc này không biết ta còn ở đâu có lẽ vẫn rời khỏi chu tước tinh như cũ có lẽ sẽ lựa chọn một nơi vắng vẻ để ẩn cư một tích này là vì sự sinh tồn của ta mà chiến nếu ta chết xin sư tôn đưa hải cốt ta quay về chu tước tinh cho dù đã không có luôn hồi cũng cho ta được trôn thân ở quê hương đám người Tư đồ nam và sư tôn không có liên quan nhiều nếu ta chết xin sư tôn tha cho bọn họ vẻ mặt Thiên Vận Tử bình tĩnh nhìn Vương Lâm trầm mặc một lát sau gật gật đầu Vương Lâm cười dài một tràng tiếng cười này mang theo một khí phách quyết chí tiến lên thân thể hắn đang đau nguyên thần đang vỡ vụn nhưng tay hắn không chút suôn sẩy ầm thiết kiếm chậm rãi nâng lên thiên vận tử vương lâm hết lớn tay phải quét ngang nguyên lực trong cơ thể hắn ầm ầm phồn vào thiết kiếm trong giây lát thiết kiếm lập tức phát ra tiếng kêu vang một thanh kiếm lớn hư à bỗng xuất hiện giữa không trung quét về phía thiên vận tử một kiếm hai kiếm ba kiếm Thiên vận tử không hề động, chỉ bình tĩnh nhìn phương lâm, nhìn một kiếm lại một kiếm nối nhau. Bảy kiếm, tám kiếm, chín kiếm. Thiếp kiếm vung lên thường thường một kiếm chưa tan kiếm sau lại tiếp tục vần quanh ngoài thân thể thiên vận tử hình thành từng đạo kiếm quang rực rỡ thay thế hết thảy hào quang trong thiên địa Mười kiếm, mười một kiếm. Mãi cho đến kiếm thứ 19 Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi Áo giáp đỏ thấm trên thân thể Cũng ảm đạm xuống 20 kiếm 21 kiếm 23 kiếm Đây chính là cực hạn của Vương Lâm Lúc trước có thể phát huy ra Nháy mắt kiếm hạ xuống Toàn thân áo giáp Vương Lâm Tiêu tan hóa thành một cỗ hỏa nguyên Lực xung nhập trong thiết kiếm 24 kiếm Trong cơ thể vương lâm truyền đến những tiếng, phanh phanh. Hai mắt hắn chảy xuống hai hàng máu loãng, vẻ mặt càng dữ tợn gầm lên lại ngâm thiết kiếm lên. Kiếm quang vần quanh ngoài thân thể thiên vận tử gào thét trong nháy mắt hình thành kiếm thứ 25.